Tác phẩm Nhà giả kim Lời giới thiệu Nicholas Flamel là một nhà giả kim, sinh vào năm 1330, nhờ học được phép thuật bất tử từ cuốn sách codex của Pháp sư Abraham. Ông sống đến đầu thế kỷ 21 và gắn liền định mệnh của mình với sự tồn tại của codex. Bọn elder đen tối, thông qua tiến sĩ John Dee, muốn đoạt lấy để đẩy loài người vào thời đại hồng hoang. Cuộc chiến đấu giữa Flamel Bất Tử và Di Đen Tối diễn ra giữa thời đại của Wi-Fi, iPod, Internet, Laptop và điện thoại di động đã vô tình lôi cuốn sự tham gia của hai chị em sinh đôi, George và Sophie Newman. Sự xuất hiện của hai chị em khá trùng hợp với lời tiên đoán trong codec đã có từ hàng nghìn năm trước của Abraham. Trong cuộc chiến đấu giữa Flamel Bất Tử và Di Đen Tối, hai chị em mà trước mắt là cô chị Sophie đã được đánh thức những năng lực tiềm ẩn. Nhờ sự đánh thức, Sophie đã hỗ trợ đắc lực cho Flame trong việc chống lại bè lũ elder đen tối thông qua bàn tay của đi. Cuộc chiến đấu không cân sức giữa cái thiện và điều ác. Bước đầu trên đất Mỹ, phe thiện đã giành được thắng lợi và mở ra cuộc chiến đấu mới ở Paris, châu Âu. Tác phẩm Nhà Già Kim Tôi là một huyền thoại. Cái chết không thể quật ngã tôi. Bệnh tật không thể chạm vào tôi. Hãy nhìn tôi và bạn sẽ nhận ra rằng rất khó để đoán biết tuổi của tôi Và đúng thế, tôi sinh ra vào năm 1330 dương lịch Tức là hơn 670 năm trước Tôi đã từng đóng rất nhiều vai trong cuộc đời mình Một bác sĩ và một đầu bếp Một người bán sách và một người lính Một giáo viên ngôn ngữ và hóa học Cả một nhân viên văn phòng luật sư lẫn một tên ăn cắp Nhưng trước khi nhập vào các vai trò đó Tôi là một nhà giả kim Tôi là nhà giả kim Tôi được biết đến như nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại Được những ông vua và hoàng tử Những hoàng đế và chính đức giáo hoàng cất công tìm kiếm Tôi có thể biến những kim loại bình thường thành vàng Tôi có thể biến những viên đá bình thường thành những viên đá quý Hơn thế nữa Tôi đã khám phá ra bí mật của sự sống bất tử Được giấu kín trong một cuốn sách chứa đầy ma thuật cổ đại Giờ đây Vợ tôi là Preneneo đã bị bắt cóc và quyển sách đã bị đánh cắp. Mất đi quyển sách cả tôi và cô ấy đều sẽ già đi chỉ trong vòng một tròn trăng chúng tôi sẽ khô héo và sẽ chết Và nếu chúng tôi chết đi những ma quỷ và thế lực hắc ám mà chúng tôi từ lâu vẫn luôn chiến đấu chống lại chúng sẽ chiến thắng Những giống loài eo đờ sẽ lại thống trị trái đất và chúng sẽ quét sạch loài người trên hành tinh này Nhưng tôi sẽ không gục ngã mà không chiến đấu Vì Tôi là Nicolas Flammeau bất tử. Viết vào hôm nay, thứ năm, ngày 7 tháng 6 tại San Francisco, thành phố mà tôi xem như là quê hương. Tác phẩm Nhà già Kim, chương 1. Ok, bổ hãy nói cho mình nghe đi, tại sao người ta lại muốn mặc áo bánh tô ở San Francisco giữa mùa hè nóng nực này? Sophie Newman vừa nói vừa ấn những ngón tay của mình vào cặp tai nghe không dây Bluetooth. Ở phía bên kia Châu Lục, Cô bạn gái mê thời trang eo lê của cô hỏi lại Đó là kiểu áo bánh tô gì vậy? Chùi mạnh tay vào tấm vải tạp rẻ Sophie bước ra từ đằng sau quầy tính tiền của quán cà phê vắng vẻ Và đứng nhón chân bên cửa sổ Nơi cô nhìn thấy những người đàn ông nhô lên từ chiếc xe hơi đậu bên kia đường Những chiếc áo khoác len đen nặng nề dày cộp Ngay cả găng tay của họ cũng toàn màu đen Cả mấy cặp kính dâm nữa Cô tìm mặt mình vào tấm kính cửa Ngay cả trong thành phố này Thì chuyện này trông cũng thật kỳ quặc Có lẽ Họ là những người làm dịch vụ tăng lễ Hả? Ela phán đoán Giọng nói của cô nghe rè rè Qua chiếc điện thoại cầm tay Sophie có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào Và ảm đạm của nhạc rốc Làm nền cho giọng nói của Ella Có thể là bản nhạc Lacrimosa Hay Amorphite Ella vốn chưa bao giờ vượt qua Thể loại cốt ưa thích của mình Có thể bồ nói đúng Sophie nói với vẻ hoài nghi Cô đã tán gẫu một lát với bạn mình trước khi hình ảnh chiếc xe hơi kỳ lạ làm cô vụt để ý Đó là một chiếc xe hơi dài bóng mượt, trông như xe trong phim cổ điển đen trắng Khi chiếc xe lướt ngang qua cửa sổ, ánh mặt trời phản chiếu vào những ô cửa kính xe màu đen Rồi từ đó, thoáng soi sáng phía bên trong quán cà phê với ánh sáng vàng lấp lánh và ấm áp làm cô trói mắt Sophie vội trước mắt để xua tan đi những đốm đen đang nhảy múa trước mắt mình Và cô nhìn thấy chiếc xe chạy về phía cuối của ngọn đồi rồi chậm rãi quay lại Không hề ra tín hiệu, chiếc xe đỗ dịch ngay trước cửa tiệm sách nhỏ Ngay phía bên kia đường Có lẽ họ là mafia Elle lê phỏng đoán với vẻ hồi hộp Ba của mình biết một tay vốn là mafia Nhưng ông ta chạy một chiếc Prius Cô nói thêm Chiếc này chắc chắn không phải là Prius rồi Sophie nói, cô nhìn chiếc xe thêm lần nữa, cùng với hai người đàn ông bó chặt mình trong những chiếc áo khoác, găng tay và mũ nặng nề đang đứng trên đường. Đôi mắt của họ giấu kín đằng sau những đôi kính đen to quá cỡ. Có thể họ bị lạnh, Eo Lê lại nói. Dạo này, ở San Francisco trời có lạnh không? Sophie Newman liếc nhìn lên đồng hồ và chiếc nhiệt kế treo trên tường ngay phía quầy tính tiền đằng sau cô. Bây giờ, ở đây là 2 giờ 50 phút, với nhiệt độ là 81. Cô nói, tin mình đi, họ không lạnh đâu, họ có thể đến chết ngót mất. Mà, đợi đã, cô nói, đồn ngột cắt ngang chính mình. Có một điều gì đó đang xảy ra? Cửa sau của chiếc xe hơi bật mở, và một người đàn ông khác, cao lớn hơn cả hai người đàn ông trước đó, bước ra khỏi xe một cách cứng nhắc khó nhọc. Khi ông ta đóng cửa xe, ánh mặt trời khẽ chiếu sáng khuôn mặt ông ta và Sophie lờ mờ nhìn thấy một làn da trắng xám xanh xao trông đầy vẻ bệnh hoạn. Cô điều chỉnh âm lượng của cặp tay nghe. Nghe này, bổ nên nhìn thấy cái gì vừa chui ra khỏi chiếc xe. Một người đàn ông to lớn với làn da xám ngoét, xám xịt. Đó chính xác là những gì mình thấy. Có lẽ họ có một loại da đặc thù nào đó. Mình từng xem một bộ phim tài liệu trên kênh National Geographic nói về những người không thể đi ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời. Eo lê bắt đầu, nhưng Sophie không còn nghe bạn mình nói gì nữa. Một người đàn ông thứ tư bước ra khỏi xe. Ông ta là một người nhỏ bé, trông hoạt bát hơn nhiều so với ba chiến hữu. Ông mặc một bộ đồ lớn, gọn gàng, màu than chỉ, trông hơi có vẻ lỗi thời. Nhưng Sophie có thể đoán chắc bộ đồ này được may đo cho riêng ông. Mái tóc xám ánh kim của ông được cột lại thành một chiếc đuôi ngựa, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh xương sẩu, trong khi bộ dâu hình tam giác màu đen điểm những sợi xám phủ lên miệng và cằm ông. Ông rời gói chiếc xe và tiến tới dưới mái vòm kẻ sọc, che phủ phía trên những kệ sách để phía ngoài cửa tiệm. Khi ông ta nhặt lên một cuốn sách bìa mềm màu sắc sặc sỡ và lật qua lần lại nó trên tay mình, Sophie để ý ông ta đeo một đôi găng tay màu xám. Một hột nút ngọc chai ở cổ tay áo sáng lóe lên dưới ánh mặt trời. Họ đang tiến vào bên trong tiệm sách. Sophie nói vào chiếc điện thoại cầm tay của mình. Jot có đang làm việc ở đó không? Eo Lê vội hỏi ngay lập tức. Sophie phớt lờ vẻ quan tâm đột ngột trong giọng nói của bạn mình. Chuyện cô bạn gái thân nhất đâm ra thích người em sinh đôi của cô nghe có vẻ lạ đời. Nó đang làm ở trong đó. Mình sẽ gọi điện cho nó coi có gì đang xảy ra. Mình sẽ gọi lại cho bố liền nha. Cô tắt máy, gỡ cặp tai nghe ra và lơ đãng vuốt vuốt chiếc tai đang nóng của mình trong khi mắt vẫn quan sát một cách thích thú người đàn ông nhỏ thó. Có một điều gì đó về ông ta, một điều gì đó thật kỳ quặc. Có lẽ ông ta là một nhà thiết kế thời trang. Cô nghĩ, hay là một nhà sản xuất phim, hay là một nhà văn. Cô để ý thấy, nhiều nhà văn rất thích ăn mặc kỳ dị khác thường. Cô sẽ để cho ông ta một vài phút để đi vào trong cửa tiệm. Và rồi cô sẽ gọi cho đứa em sinh đôi của mình để yêu cầu cậu tường thuật về những gì đang xảy ra. Sophie sắp sửa quay đi, thì đột nhiên người đàn ông ra sám ngoét quay người lại và có vẻ như nhìn thẳng vào cô. Vì đang đứng dưới mái hiên tiệm sách, khuôn mặt ông ta mở khuất sau bóng dâm. Và chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt của ông có vẻ như đang lấp lánh. Sophie biết rằng, cô chỉ biết rằng không có cách nào khiến người đàn ông nhỏ người sám ngoét có thể nhìn thấy cô... Cô đứng phía đối diện của con đường đằng sau một tấm kính sáng lấp lánh phản chiều ánh mặt trời vào buổi chiều. Cô có thể trở nên vô hình dưới sự che chở của vùng tối ảm đạm đằng sau tấm kính. Và rồi, và rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mắt họ gặp nhau, Sophie cảm thấy những sợi lông ly ti nơi mặt sau bàn tay và cánh tay mình nhói lên nhẹ nhẹ và có cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc phía đằng sau cổ và mắc kẹt lại trong những lọn tóc vàng non xoăn ôm lấy má cô. Sự va chạm của hai ánh mắt chỉ kéo dài một giây trước khi người đàn ông nhỏ bé quay đi Nhưng Sophie có một ấn tượng rất mạnh rằng ông ta đã nhìn thẳng vào cô Trong giây phút trước khi người đàn ông sám ngoét và ba chiến hữu ăn mặc nặng nề của ông ta biến mất đằng sau cánh cửa tiệm sách Sophie quyết định là cô không hề thích ông ta Mùi bạc hà cay Và trứng thối Thật ghét tởm George Newman đứng ngay giữa hầm chứa đồ của tiệm sách và hít thở thật sâu Những mùi đáng tởm này đến từ đâu mới được? Cậu nhìn xung quanh những chiếc kệ cao chất đầy sách và tự hỏi mình lẽ nào một vật gì đó đã bò vào phía sau những dãy kệ và chết ở trong đó? Cái gì đã gây ra một mùi hôi thối khó ngửi đến như vậy? Chiếc hầm chứa khá nhỏ và tù túng nên nó thường xuyên có mùi khô mốc. Không khí trong hầm chịu nặng, đủ loại mùi, từ mùi của giấy cũ đến hương vị dày đặc của bìa da, trộn lẫn với những chiếc mạng nhện dơ bẩn. Jot ưa thích mùi vị pha trộn đó. Cậu luôn cho rằng mùi đó rất ấm áp và dễ chịu, như hương vị quế và những hương liệu thường làm cho cậu nhớ đến lễ Giáng sinh. Bạc hà nồng cay, sắc bén và đậm đặc. Mùi bạc hà đâm thẳng vào bầu không khí cô khô đặc của hầm chứa. Đó là mùi của một loại kem đánh răng mới, hay các loại trà thảo mộc mà chị của Jot phục vụ khách trong tiệm cà phê bên kia đường như một lá sắc, mùi hương nồng cay xuyên qua lớp mùi dày đặc của da và giấy, nó mạnh đến nỗi làm cho xoang mũi của cậu bị kích thích dữ dội và cậu cảm giác như mình sẽ hát xỉ hơi vào bất cứ lúc nào. Cậu nhanh chóng tháo cặp tai nghe của chiếc AirPod ra khỏi tai. Hát hơi với dù sao cũng không phải là một điều hay lắm, nó làm tai bạn ù đi. hôi thối và ghê tởm, cậu nhận ra mùi lưu huỳnh có trong trứng thối. Nó phủ lên mùi bạc hà một cách thô bạo và mãnh liệt Tất cả thật kinh khủng Cậu có thể cảm thấy cái mùi hôi thối đó đang bò lên Luồn lách vào khắp lưỡi, môi và da đầu của mình Và dính chặt vào đó Chốt luồn những ngón tay vào mớ tóc vàng dày xù xì và dùng mình Đã đến lúc sửa chữa lại ống dẫn nước và hệ thống cống rãnh Bỏ mặt cho cặp tay nghe đau lủng lẳng trên vai Cậu cầm bút kiểm tra danh sách các cuốn sách rồi nhìn các kệ sách thêm một lần nữa. Toàn tập Dickens, ba tập, bìa da màu đỏ. Bây giờ, cậu có thể tìm thấy nó ở nơi nào? George đã làm việc ở tiệm sách trong suốt gần 2 tháng và hiện cậu vẫn chưa có một ý tưởng rõ ràng về vị trí của các đồ vật. Ở đây không có hệ thống phân loại và sắp xếp hoặc có thể đã có một hệ thống nào đó nhưng nó chỉ được thấu hiểu bởi Nick và Perry Fleming, các chủ nhân của tiệm sách nhỏ. Nick hay vợ ông ấy có thể đặt tay lên bất kỳ cuốn sách nào ở phía trên lầu hay dưới tầng hầm chứa để rồi lấy ra đúng cuốn sách cần thiết. Một làn sóng của hương bạc hà ngay lập tức theo sau bởi mùi trứng thối, lại sộc vào không khí thêm lần nữa. ho sặc sụa đến chảy nước mắt. Không thể tin được. Nhét chặt danh sách cần tra cứu vào túi quần jean và bộ tai nghe airport vào túi bên kia. Cậu bắt đầu di chuyển một cách có kế hoạch Từ những trồng sách Đến những chiếc thùng đóng kín dẫn lên cầu thang Cậu không còn thể chịu đựng được mùi hôi thối Thêm một phút nào nữa Cậu trả sát lòng bàn tay lên mắt mình Trong mùi hôi thối nồng nặc Chộp lấy tay vịn cầu thang Cậu nhấc bổng thân mình tiến lên Cậu cần một luồng không khí tươi mát Hay là cậu sẽ ngã vật Nhưng rồi thật kỳ quặc Càng đến gần đoạn đầu của cầu thang Mùi hôi thối càng trở nên mạnh mẽ cậu thò đầu ra khỏi cánh cửa hầm chứa đồ và nhìn xung quanh. Và trong giây phút đó, Joe Newman nhận ra rằng thế giới sẽ không bao giờ như trước nữa. Tác phẩm Nhà già Kim, chương 2. Joe ló đầu ra khỏi rìa cửa hầm chứa, đôi mắt cậu cay xè bởi mùi lưu huỳnh và bạc hà. Ấn tượng đầu tiên của cậu đó là tiệm sách thường ngày vốn vắng vẻ, nay bỗng chen chúc người, năm người đàn ông đang đứng đối diện với Nick Fleming, chủ tiệm. Bốn người trong số họ có vóc dáng to lớn khổng lồ, người thứ năm nhỏ con hơn và có vẻ bề ngoài nhăm hiểm. Bỗng nhiên, chợt nghĩ ra có thể cửa hàng đang bị cướp. Ông chủ cửa cậu, Nick Fleming, đang đứng ngay giữa tiệm sách, mặt đối mặt với những kẻ lạ mặt. Trông ông có một vẻ gì hơi khác biệt một chút so với một người bình thường. Với chiều cao và vóc dáng trung bình, cùng khuôn mặt không có đường nét gì thật nổi bật. Điểm khác thường nhất nơi ông chính là đôi mắt. Một đôi mắt xanh xám Đến nỗi trông chúng gần như không màu Mái tóc đen của ông được cắt sát đầu Và dường như cẳm ông luôn nằm trong tình trạng lờm trởm Như thể ông đã không hề cạo râu trong suốt một vài ngày qua Ông ăn mặc như thường ngày Mặc quần jean đen đơn giản Áo thun rộng In hình quảng cáo về một buổi hòa nhạc đã diễn ra cách đây 25 năm Và một đôi bốt cao bồi mòn vẹt Ông đeo một chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay trái Và một chiếc vòng bạc dày nặng Bên cạnh hai chiếc vòng tình bạn sặc sỡ Trên cổ tay phải Đứng đối diện ông là người đàn ông nhỏ bé Có làn da sám huét Trong bộ trang phục được may cắt một cách khéo léo Đột nhiên jốt nhận ra rằng Tất cả bọn họ đều không ai nói gì cả Và vẫn có một điều gì đó Đang xảy ra giữa bọn họ Cả hai người đàn ông đều đứng im phăng phắc Cánh tay họ ép sát vào thân hình Cùi trỏ cũng ép sát Lòng bàn tay mở rộng hướng lên trên Nick đứng ngay giữa tiệm sách Trong khi người đàn ông sám ngoét đứng ở sát cửa ra vào và ba chiến hữu mặc áo choàng đen đứng tỏa rộng xung quanh ông ta, thật lạ lùng, tất cả ngón tay của những người đàn ông đều co giật nhảy múa, như thể họ đang gõ nhịp một cách dữ dội. Ngón cái cọ vào ngón trỏ, ngón út duỗi thẳng chạm vào ngón cái. Những dải khói xanh lá cây bao quanh lòng bàn tay của Fleming rồi uốn xoắn thành những mẫu hoa văn nhỏ giọt xuống sàn nhà, nơi chúng vặn vẹo quằn quại như những con rắn lục. Một cụm khói vàng hôi hám, cuộn tròn và nhỏ giọt xuống từ đôi găng tay của người đàn ông xám ngoét và bắn vung vãi xuống sàn gỗ như một thứ chất lòng bẩn thỉu. Mùi hôi thối thoát ra khỏi đám khói, nung dày bầu không khí bằng mùi bạc hà và lưu huỳnh. Jốt cảm thấy dạ dày của mình quặn lên, nôn nao, cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Mùi trứng thối xông lên làm cậu muốn ói mửa. Bầu không khí giữa hai người đàn ông mờ ảo bởi những cuộn khói xanh vàng. Và khi khói chạm đến đâu, lập tức ngay chỗ đó phát ra những tiếng xèo xèo. Ngón tay của Fleming khẽ nhúc nhích và một lọn khói dày đặc màu xanh lá cây xuất hiện từ lòng bàn tay của ông. Ông thổi phù một hơi vào đó, và lọn khói bay cuộn vào không khí, xoắn vặn uốn éo trong khoảng không cao ngang đầu giữa hai người đàn ông. Những ngón tay lùn mập mạp của người đàn ông sám ngoét cũng gõ nhịp điệu riêng của chúng. Và rồi, một quả bóng tròn bằng khói vàng trượt khỏi bàn tay ông ta trôi bồng bềnh vào giữa tinh không, nó chạm vào cuộn khói xanh lá cây và ngay lập tức bọc lấy quả bóng màu xanh đó, một tiếng nổ lách tách kèm ánh sáng lóe lên và cú nổ vô hình đẩy vọt hai người đàn ông băng ngang qua căn phòng, va thẳng vào những chiếc bàn chất đầy sách, những bóng đèn nổ lốp bốp, huỳnh quang bắn tóe ra và một trận mưa bột thủy tinh rơi rào rào xuống nền nhà. Hai khung cửa sổ nổ tung trong khi hơn một tá các ô kính bị đập vỡ rơi loảng xoảng nick fleming khẽ trườn trên sàn nhà gần sát với cửa hầm chứa nơi jord đang đứng như hoa đá trên bậc cầu thang đôi mắt cậu mở to vì choáng váng và kinh hoàng khi nick gượng đứng lên ông ấn cậu thụt lùi xuống bậc cầu thang phía dưới hãy ở dưới đó dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa hãy ở dưới đó ông thì thầm giọng anh của ông vang lên với trọng âm không rõ ràng Ông duỗi thẳng người trong lúc quay đi Và Jot nhìn thấy ông ngửa lòng bàn tay phải lên Đưa nó gần đến khuôn mặt Và thổi vào đó Rồi ông vươn tay Ném mạnh về phía giữa phòng Như thể ông đang ném một quả banh Jot dướn cổ lên để theo dõi cú ném Nhưng không có chuyện gì xảy ra Và rồi tưởng chừng như tất cả không khí Đã bị hút sạch ra khỏi phòng Những cuốn sách đột ngột rách toạc Trên những giá sách gần đó Đổ ập thành đống lộn xộn ngay chính giữa phòng Những bức tranh đóng khung trên tường bị kéo lê xuống đất Trong khi một tấm thảm len nặng trịch xoắn cuộn lên trên Và cũng bị hút ra phía giữa phòng Rồi đống sách nổ tung Hai người đàn ông to lớn mặc áo choàng đen hướng trọn cú nổ jốt nhìn thấy những cuốn sách Một số cuốn nặng và cứng Một số khác mềm và sắc cạnh Bay xung quanh họ như những con chim giận dữ Cậu nhăn mặt, vẻ thông cảm Khi một người đàn ông bị cuốn từ điển dày cộp bay thẳng vào giữa mặt Cuốn phăng chiếc mũ và kính dâm Hé lộ ra một khuôn mặt có làn da sám dịt như sắc chết Với đôi mắt như những viên đá sám lấp lánh Một kẹ gỗ chất đầy tiểu thuyết lãng mạn Bay vào mặt người đàn ông thứ hai Bẻ gãy chiếc kính râm rẻ tiền ra làm đôi Jot khám phá ra rằng Người đàn ông này cũng có đôi mắt lấp lánh như đá sám Và cậu đột nhiên nhận ra rằng Đó đúng là những viên đá Cậu quay về phía Nick Fleming Đôi môi mấp máy một câu hỏi Ông chủ cậu liếc nhìn Jot. Ở nguyên dưới đó Ông ra lệnh hắn ta mang bọn golem đến đây fleming ngụp xuống né tránh khi người đàn ông sám ngoét ném ba lưỡi dao dài bằng khói lấp lánh như rát ngọc của năng lượng màu vàng băng ngang qua căn phòng chúng trượt qua các kệ sách và đâm xuyên qua sàn gỗ khi chúng đâm vào đâu ở đó bắt đầu mục nát những tấm bìa da vỡ răng rắc và vụn nát giấy cháy đen thui ván sàn và kệ gỗ khô queo và tan thành bột fleming quăng thêm một quả banh vô hình về phía góc phòng Jot Newman nhìn theo đường đi của cú vung tay, khi quả bánh vô hình bay xuyên qua bầu không khí. Một tiên nắng mặt trời chiếu vào đó, và cậu nhìn thấy quả bánh sáng lên, màu xanh lấp lánh như một hình cầu làm bằng ngọc lục bảo. Rồi nó thoát khỏi vùng sáng của tiên nắng và biến mất trở lại. Lần này, khi quả bánh chạm xuống sàn nhà, tác động của nó còn dữ dội hơn. Không có âm thanh nào vang lên, nhưng cả tòa nhà rung lên bần bật. Những chiếc bàn chứa các cuốn sách bìa mềm rẻ tiền tan rã thành đám vỏ bào Và các trang giấy bay tung lên không trung Như những vụn confetti kỳ quái Hai người đàn ông mặc đồ đen Bọn Golem Bị ấn sát vào dãy kẹ Nơi các cuốn sách đổ nhào xuống đầu họ Trong khi đó Người đàn ông thứ ba Gã cao to nhất Bị ấn thật mạnh vào cánh cửa đến mức Hắn bị bật ra ngoài đường Và rồi trong không khí yên lặng đó Vang lên tiếng vỗ bôm bốc của hai bàn tay bọc trong găng Ông đã sử dụng kỹ thuật đó một cách hoàn hảo, Nicholas. Người đàn ông sám ngoét nói tiếng Anh với một vẻ tò mò du dương trong giọng nói. Tôi vẫn thường luyện tập, George A. Nick Fleming nói, ông lướt đến cánh cửa hầm chứa đang hé mở, đẩy mạnh George Newman thụt sâu xuống bậc cầu thang. Tôi biết là không sớm thì muộn, ông cũng sẽ đuổi theo tôi. Chúng tôi đã tìm kiếm ông suốt một thời gian dài, Nicholas. Ông cất giữ một vật gì đó của tụi này và chúng tôi muốn lấy lại nó một mảnh khói vàng bay lên, đụng trần nhà ngay trên đầu Fleming và Jot. Những mảnh vữa màu đen vỡ vụn và rơi xuống như những bông hoa tuyết. Tôi đã đốt nó, Fleming nói. Đốt từ rất lâu rồi. Ông đẩy Jot xuống sâu hơn, rồi đóng cánh cửa trượt lại, đóng kín cả hai đầu. Đừng hỏi, ông nhắc Jot. Đôi mắt xanh xám của ông lóe lên trong ánh sáng mờ mờ. Không phải là ngay bây giờ. Ông dùng tay nắm lấy rốt và kéo cậu vào trong góc tối nhất của căn hầm chứa rồi cầm lấy một chiếc kẹ bằng cả hai tay xoắn mạnh nó, một tiếng cách vang lên và chiếc kẹ sách đu đưa hé lộ những bậc thang phía đằng sau nó. Đi nhanh lên, ngay lập tức, nhanh và im lặng. Ông cảnh báo. Ông đi theo rốt vào cửa và kéo chiếc kẹ đóng lại sau lưng ông. Vừa đúng lúc cánh cửa phòng chứa tan chảy ra thành một thứ chất lỏng màu đen chảy xuống các bậc thang với mùi hôi thối nồng nặc của lưu huỳnh Đi lên phía trên Giọng nói của Nick Fleming ấm áp sát ngay bên tay George Lối đi này sẽ dẫn đến cửa tiệm bỏ không ngay sát cửa tiệm chúng ta Chúng ta phải đi nhanh lên Chỉ sau vài giây là đi đã có thể biết được chuyện gì đang xảy ra George Newman gật đầu Cậu biết cửa tiệm bỏ không đó Tiệm giặt tẩy vẫn bỏ không suốt cả mùa hè Hàng trăm câu hỏi nhảy nhót trong đầu cậu và không có câu trả lời nào thoáng qua trong óc có thể làm cho cậu hài lòng khi mà phần lớn chúng đều chứa đựng một từ kinh khủng, ma thuật. Cậu đã chứng kiến hai người đàn ông thảy những quả banh chứa đầy năng lượng vào nhau. Cậu đã nhìn thấy sự tàn phá mà những năng lượng đó gây ra. jốt nhận ra cậu vừa chứng kiến sức mạnh của ma thuật. Nhưng tất nhiên, ai cũng biết rằng ma thuật đơn giản là không hề và không thể tồn tại trên cõi đời này. Tác phẩm Nhà Giả Kim, chương Ba Cái thứ mùi kinh tởm này đến từ đâu vậy cả? Sophie Newman ngập ngừng khi cô chuẩn bị đeo bộ tay nghe Bluetooth vào tai mình. Cô hít thở thật sâu với hai canh mũi nở rộng. Một mùi kinh khủng vừa ập tới, cô đóng máy điện thoại và nhét cặp tay nghe vào túi quần. Rồi đứng tì người vào sát trên miệng một lọ trà xanh mở nắp và hít vào thật sâu. Cô đã làm việc ở tiệm tách cà phê kể từ kỳ nghỉ hè vừa qua. Công việc cũng tạm tạm, không có gì đặc biệt Phần lớn khách hàng dễ thương Một vài người bất lịch sự Và một số ít khá thô lỗ Thế nhưng, thời gian làm việc khá thoải mái Tiền đủ lao hậu hĩnh Tiền bo còn tốt hơn Và thêm một điều tuyệt vời nữa Đó là, ngay phía bên kia đường Đối diện với tiệm cà phê Chính là tiệm sách Mà George, cậu em sinh đôi của cô Đang làm việc Dù cả hai vừa tròn 15 tuổi, họ đã bắt đầu để dành tiền để sắm xe hơi. Cả hai cho rằng thời gian chuẩn bị cho vụ tạo xe này sẽ khoảng 2 năm nếu như chúng có nhịn không mua CD, DVD, địa game, quần áo hay giày mà mua sắm vốn là điểm yếu của Sophie. Thường thì cùng làm việc với Sophie còn có thêm hai người nữa nhưng một người vừa xin được về nhà nghỉ ngơi Trong khi này chủ tiệm Vừa tranh thủ giờ ăn trưa để đi mua hàng lốc trà và cà phê tươi Bà hứa sẽ trở lại trong vòng một tiếng đồng hồ Dù sao, nói gì thì nói Sophie biết thời gian đó sẽ kéo dài gấp đôi Suốt mùa hè, Sophie đã dần quen với nhiều mùi vị lạ lùng khác nhau Từ những loại trà và cà phê nhập từ nước ngoài Được bày bán trong tiệm Cô có thể phân biệt sự khác nhau giữa trà bá tức sám Và trà Darjeeling đến từ Ấn Độ hay giữa cà phê java và cà phê kenya cô thích người mùi thơm của cà phê dù không hề thích vị đắng của nó nhưng cô đặc biệt thích trà chỉ trong vòng vài tuần qua cô đã lần lượt nếm tất cả các loại trà nhất là những loại trà thảo mộc với vị trái cây và mùi thơm lạ lùng thế nhưng lúc này đây có một mùi ghê tởm đang tràn ngập gần như là mùi trứng thối sophie cầm một hộp trà lên gần khuôn mặt và hít thật sâu Mùi trà xam nồng đậm xông lên làm cổ họng cô xe lại. Mùi hôi thối kia không hề đến từ đây. Cháu nên uống thay vì người nó. Tiếng nói của Perry Fleming khiến Sophie quay lại. Perry Fleming là một phụ nữ cao thanh nhã ở trong bất kỳ độ tuổi nào trong khoảng từ 40 đến 60. Rõ ràng là bà đã từng rất đẹp và đến bây giờ trông bà vẫn còn quyến rũ. Đôi mắt của bà ngời sáng màu xanh lá cây và là đôi mắt đẹp nhất mà Sophie từng trông thấy. Cô đã tự hỏi mình trong suốt một thời gian dài là liệu có phải Perry Fleming đeo kính áp tròng màu xanh lá cây hay không? Trước đây, mái tóc của Perry có màu đen huyền nhưng bây giờ nó được cắt ngắn hơn với nhiều giải bạc cột thành một chiếc đuôi ngựa nằm dọc theo chiều của xương sống. Bà có một hàm răng rất đẹp với những chiếc răng nhỏ đều tăm tắp và xung quanh đuôi mắt của bà đã thấy xuất hiện những vết chân thời gian nhỏ li ti peri luôn ăn mặc kiểu cách và lịch lãm hơn chồng bà và hôm nay bà mặc một chiếc áo đầm không có tay màu xanh bạc hà hợp với màu mắt của bà sophie đoán rằng có lẽ chiếc áo được may bằng vải lụa mềm cháu chỉ nghĩ là mùi của nó rất kỳ lạ sophie nói cô hít những lá trà thêm lần nữa mùi cũng hay đấy chứ cô nói thêm Thế mà vừa mới đây thôi Cháu đã nghĩ mùi của nó giống như là Như là Như là mùi trứng thối vậy Sophie nhìn Perry Fleming khi bà nói Cô bé giật mình khi nhìn thấy Đôi mắt màu xanh lá cây sáng ngời của Perry chợt mở to và bà xoay người Nhìn qua phía bên kia của con đường Ngày vừa khi những ô kính nhỏ Của tiệm sách vỡ vụn Và có hai ô cửa nổ tan thành bụi Những cuộn khói màu vàng và màu xanh lá cây Bò ngoằn ngoèo trên mặt đường Và không khí sặc mùi trứng thối Sophie ngửi thấy một mùi lạ khác Một thứ mùi sắc bén và nồng nàn của bạc hà Đôi môi của Perry mấp máy Và bà ghẽ tì thầm "Ồ, oh, không Không phải bây giờ Không phải ở đây Bà Fleming, Perry Người đàn bà quay về phía Sophie Đôi mắt bà mở lớn đầy vẻ kinh hoàng Và tiếng Anh trôi chảy hàng ngày của bà Bây giờ vang lên những trọng âm lạ lẫm đến lạc giọng Hãy ở đây Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra Hãy cứ ở đây và ngồi thấp xuống Sophie mở miệng định hỏi Thì cô chợt nghe lỗ tai mình nổ bốp, Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc Rồi cánh cửa tiệm sách bật mở Và một trong những người đàn ông to lớn Mà Sophie vừa trông thấy hồi nãy Bị hất văng ra ngoài đường Giờ đây hắn ta đã bị bay mất mũ và kính Nên Sophie thoáng nhìn thấy Màu da nhờn nhợt như da xác chết Cùng đôi mắt lạnh băng bằng đá cầm thạch Của hắn ta Người đàn ông bò lết trên đường trong dây lát, rồi ông ta đưa tay lên che mặt khỏi ánh sáng mặt trời. Và Sophie cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo và rắn chắc nhói lên trong dạ dày. Lớp da trên bàn tay của người đàn ông bắt đầu động đậy, nó tan chảy một cách chậm rãi thành một thứ chất lỏng sền sệt, nhỏ xuống tay áo của ông ta, dường như là những ngón tay cũng đang bắt đầu tan chảy, những giọt chất lỏng như bùn xám nhỏ bê bết xuống mặt đường. Colem Perry hồn hển. Lại trời, ông ta đã tạo ra bọn Golem Golem Sovi hỏi Miệng cô đặc quánh và khô đắng Lợi cô đột nhiên như phình lớn ra trong miệng Golem, trong chúa tể những chiếc nhẫn Perry tiến lại gần cửa ra vào Không, Golem Bà nói một cách lơ đãng. Đó là những người đàn ông làm bằng đất sét. Cái tên đó nghe chừng như vô nghĩa đối với bà Nhưng bà nhìn ra ngoài với vẻ mặt pha trộn giữa sự kinh hoàng và bối rối khi sinh vật kia, gã golem, đang bỏ lết trên đường cố thoát khỏi ánh mặt trời thiêu đốt để vào ẩn náu dưới bóng dâm của mái hiên. Như một con ốc sên khổng lồ, hắn để lại một vết bùn dài ở phía đằng sau và vết bùn lập tức khô giang dưới ánh mặt trời khắc nghiệt. Sophie kịp nhìn thấy khuôn mặt của hắn trước khi hắn lảo đảo lết vào trong tiệm sách. Thân thể của hắn tan chảy như sáp ong và làn da sám ngoát bây giờ như được bao phủ bởi một lớp màng với những vết dạn nứt đau đớn. Nó gọi cho Sophie nhớ đến mặt đất nứt nẻ và dạn vỡ của vùng sa mạc khô cằn. Perry chạy ảo ra phía con đường. Sophie nhìn thấy bà mở tung sợi dây buộc tóc và để cho mái tóc bà buông xõa. Nhưng thay vì nằm ép sát dọc theo lưng của Perry, mái tóc bà bây giờ bao phủ lấy bà. Hệt như nó được thổi tung lên bởi một làn gió nhẹ thế nhưng thực tế lúc đó không hề có một ngọn gió nào Sophie thoáng ngần ngừ rồi cô chụp lấy cây trổi và chạy băng qua đường tiếp sau lưng Perry George đang làm việc ở trong tiệm sách cảnh tượng bên trong tiệm sách thật hỗn loạn những kệ sách vốn rất ngăn nắp trước đây cùng những chiếc bàn ngay ngắn này bị xô đẩy và quăng quật thành từng đống lộn xộn trên sàn các giá sách bị xé nát Những kẹ gỗ gãy làm đôi, tranh ảnh treo tường và bản đồ bị quăng xuống sàn nhà. Mùi hôi thối của những vật bị phá hủy tràn ngập căn phòng. Giấy và gỗ khô queo và mục giữa. Thậm chí, cả trần nhà cũng bắt đầu giả nứt và tan nát. Lớp vữa thạch cao rơi là tả, để lộ những chiếc dầm nhà bằng gỗ cùng mạng lưới dây điện bên trong. Người đàn ông nhỏ bé, xám nguyết, đứng ngay chính giữa căn phòng. Ông ta chùi vội lớp bụi trên cánh tay của chiếc áo choàng. Trong khi hai gã golem còn lại đang mò mẫm ở tầng hầm, gã golem thứ ba thương tích đầy mình và vẫn còn bị tan giữa bởi ánh mặt trời gai gắt, đứng dựa lưng, loạn choạng và một kẽ sách gãy đổ. Trên bàn tay tàn phế của hắn, những giọt bùn vẫn tiếp tục nhỏ giọt theo hình xoắn ốc. Người đàn ông sám ngoét quay về phía Perry khi bà và Sophie xông thẳng vào tiệm sách. Ông ta khẽ nghiêng người để cúi chào. À, xin chào bà Brennenau tôi đang tự hỏi không biết bà ở nơi nào nicholas đâu rồi peri hỏi bà đọc thành nikola sophie nhìn thấy một làn sóng điện lăn tăn chạy dọc theo mái tóc bà lóe lên màu xanh ra trời và trắng bạc dưới cầu thang tôi tin là như vậy những sinh vật của tôi đang tìm kiếm ông ta giữ chặt cây trổi trong cả hai tay sophie lướt nhẹ băng qua peri và đảo qua phía bên kia của căn phòng jốt bây giờ em đang ở đâu Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra Và thật sự không quan tâm Tất cả những gì cô cần Đó chính là tìm ra cậu em mình Chồng bà vẫn đáng yêu như dạo nào Người đàn ông sám quét nói Mắt ông ta dán chặt vào Perry Bà không hề già đi Dù chỉ là một ngày Ông ta cúi chào lần nữa Một cử chỉ tán tỉnh lỗi thời xưa cũ Mà ông ta thể hiện không chút cố gắng Được nhìn thấy bà luôn luôn là một niềm vui đối với tôi Tôi ước gì mình cũng có thể nói như vậy đối với anh. Đi ạ. Perry tiến sâu hơn vào căn phòng. Mắt bà luộc soát từ bên này sang bên kia của căn phòng. Tôi nhận ra mùi hôi thối của anh. Đi nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Tôi thích mùi của Lưu Huỳnh hơn. Nó nghe rất... Ông ta ngừng lại. Rất kịch tính. Và rồi đôi mắt xám của ông ta mở lớn. Và nụ cười dần tắt lịm. Chúng tôi đến đây vì cuốn sách. pre Và chớ có nói rằng bà đã hủy hoại nó rồi Ông ta nói tiếp Vẻ mạnh khỏe và tươi trẻ của bà Chính là một bằng chứng cho thấy sự tồn tại của nó Quyển sách nào nhỉ? Sophie tự hỏi Vừa đưa mắt nước quanh căn phòng cửa tiệm chất đầy những quyển sách Chúng tôi là những người canh gác Bảo vệ cuốn sách đó Perry nói Và một vẻ gì đó trong giọng nói của bà Khiến Sophie quay sang nhìn về nơi bà đứng Miệng và mắt cô mở to vì kinh hoàng Một màng xương mỏng lấp lánh ánh bạc đang bao phủ lấy Perry Fleming, tỏa ra từ làn da của bà như một lớp tơ mỏng, xanh sao và trong suốt. Những sợi tơ cứ dần dày và cứng lên xung quanh bàn tay Perry, y hệt như bà đang dẹt những chiếc găng tay bằng kim loại. Ông sẽ không bao giờ có được nó, Perry nói đanh thép. Chúng tôi sẽ lấy được nó, đi nói. Tụi này đã tích lũy nhiều thứ quý giá khác trong nhiều năm qua, chỉ còn có mỗi cuốn sách đó mà thôi. Bây giờ bà hãy ngừng việc tự làm khó cho mình và nói cho tôi biết chỗ của nó. Không bao giờ. Tôi biết là bà sẽ nói như vậy. Đi trả lời. Và rồi một gã golem to lớn tiến đến sát ngay bên cạnh Perry. Còn người thật dễ đoán trước. Nick Fleming và Josh mở cánh cửa của tiệm giặt ủi khi họ nhìn thấy Perry cùng với Sophie đi theo ngay sát bà và cả hai chạy băng qua đường để lao vào tiệm sách. Nick chụp lấy một vật gì đó khi ông luồn tay vào dưới vạt áo. Từ một túi vải nhỏ đơn giản, treo quàng quanh cổ, ông lấy ra một vật trông giống như một cuốn sách màu đồng. Jot mở chốt cửa, kéo mạnh cửa ra vào và Nick chạy thoát ra đường. Vừa chạy, những ngón tay ông vừa vội vã lướt qua dìa những trang sách như thể ông đang tìm kiếm một điều gì đó. Jot thoáng trông thấy những mẫu hoa văn trang trí lộng lẫy và những hình vẽ hình học trong những trang sách dày màu vàng khi cậu theo Nick chạy trở vào bên trong tiệm sách. Nick và Jot chạy vào ngay đúng lúc tên golem to lớn chạm vào Perry và nổ tung một thứ bột lồn nhổn sạn tràn ngập tinh không và chiếc áo choàng nặng nề màu đen bị quăng mạnh xuống nền nhà. Chỉ trong giây phút, một cơn gió lốc ảo tới thổi cuộn tung lớp bụi và cuốn chúng đi xa. Nhưng sự có mặt tình lình của Nick và George ở trong căn phòng làm cho Perry mất tập trung, bà hơi xoay người lại. Và chớp lấy giây phút sao lãng đó, đi giơ tay trái lên ngang mắt và ném một quả banh pha lê nhỏ gọn ra phía giữa phòng. Tất cả diễn ra hệt như mặt trời đang nổi tung ngay giữa căn phòng. Ánh sáng thay đổi một cách kỳ lạ. Những tia sáng chói lòa, sắc nhọn bao phủ toàn bộ căn phòng. Và đi cùng với làn sóng ánh sáng chói lóa đó là mùi hôi thối đến ngạt thở. Mùi tóc cháy và thức ăn cháy khét. Mùi kim loại và lá cây nấu chảy, pha trộn với mùi diegene, cay xè, gai gắt. George thoáng nhìn thấy chị gái mình ngay khi đi vừa ném quả banh ra. Cậu được che phủ một phần đằng sau Nick và Perry. Mà cả hai giờ đây đang cúi sát xuống đèn nhà bởi từ ánh sáng chói lóa. Những hình ảnh trước mắt George giờ đây như là những hình đen trắng trong một chiếc kính vạn hoa khi ánh sáng chói lỏa quét ngang qua đôi mắt cậu. Cậu trông thấy Nick thả cuốn sách màu đồng xuống sàn nhà, cùng với hai bóng đen vây quanh Peri và cậu mơ hồ nghe thấy tiếng thét của bà. Cậu cũng trông thấy đi chộp lấy cuốn sách với những âm thanh đắc thắng, trong khi Nick đang mò mẫm loạn choạng trên sàn nhà. Ông đã thua Nicholas, đi rít lên khe khẽ, như là ông vẫn luôn luôn thua cuộc. Bây giờ, tôi phải lấy đi những thứ mà ông quý giá, bà vợ yêu quý Perenel và cuốn sách của ông. Rốt cuộc động Trước cả khi cậu kịp nhận thấy điều đó, cậu tiến thẳng đến chỗ của đi và chụp lấy gã đàn ông nhỏ bé đó trong nỗi ngạc nhiên cao độ. Dù chỉ mới 15, George đã rất cao lớn so với tuổi. Cậu đủ cao lớn để làm tiền vệ cho đội bóng đá. Cậu đánh đi gục xuống sàn nhà, văng cả cuốn sách ra ngoài trong hơi thở hào hển. George cảm thấy chiếc bùa cứng nhất kim loại của cuốn sách ngay phía dưới ngón tay mình và cậu chụp lấy nó vừa đúng khi cậu bị nhấc bổng lên khỏi nền nhà và quang mạnh về phía góc phòng, cậu ngã đè lên trên một đống sách, những đốm đen và tia sáng màu cầu vồng nhảy múa toán loạn mỗi khi cậu chớp mắt. hình dáng sám ngoét của đi hiện ra lù lù sát gần hơn trước mắt cậu, rồi bàn tay đeo găng của ông ta chạm đến cuốn sách đang nằm đó. đây là cuốn sách của ta. rốt giữ chặt lấy cuốn sách, nhưng đi lấy nó ra khỏi tay cậu một cách đơn giản. ông hãy để Em, tôi, yên. Sophie Newman dùng chiếc chổi đánh mạnh 6 lần vào lưng đi, mỗi nhát tương ứng với mỗi chữ trong câu nói. Đi chỗ mắt nhìn cô, một tay cầm chặt cuốn sách, một tay còn lại của ông ta đỡ lấy chiếc chổi, miệng ông ta lẩm bẩm một từ gì đó, và ngay lập tức, cây chổi khô queo rồi vỡ vụn thành bột nhão trong tay Sophie. May thật may mắn, vì ta đang ở trong tâm trạng vui vẻ hôm nay. Ông ta thì thầm, Còn nếu không, thì ta sẽ làm giống như vậy với chính My. Rủi đi và hai tên golem còn lại biến ra khỏi tiệm sách bị tàn phá sơ xác mang theo Perry Fleming và đóng sầm cánh cửa ra vào. Một khoảng im lặng dài dằng dặc trôi qua. Và rồi, chiếc kệ sách nguyên vẹn còn lại đổ ẩm xuống sàn nhà. Tác phẩm Nhà già Kim, chương 4 Theo cháu thì chúng ta không thể bàn đến chuyện liên lạc với cảnh sát được. Sophie Newman đứng dựa vào một giá sách lung lay Và lấy hai tay ôm lấy thân mình Cố gắng kiềm chế để không run lên bần bật Cô ngạc nhiên khi nghe giọng mình vang lên đầy vẻ bình tĩnh và hợp lý Chúng ta sẽ phải nói với họ là Perry vừa mới bị bắt cóc Perry chưa gặp nguy hiểm gì đâu Nick Fleming ngồi trên bậc thấp của một chiếc thang ngắn Ông đang đưa tay ôm lấy đầu và hít thở sâu Thỉnh thoảng lại ho khức khắc để làm sạch phổi mình khỏi đám bụi và vụn gỗ Nhưng cháu nói đúng Chúng ta sẽ không tìm đến cảnh sát Ông cố nở một nụ cười nhợt nhạt Chú không biết chắc về những gì Chúng ta nên nói với cảnh sát Để làm cho họ nắm bắt được tình hình Và tin lời chúng ta Cháu cũng không chắc là ngay chúng ta Có thể hiểu và tin được George nói Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế còn nguyên vẹn duy nhất còn lại trong tiệm sách Dù không bị gãy một chiếc xương nào Cả người cậu chảy xước và thâm tím Và cậu biết rằng những vết bầm này sẽ trở nên thâm tím một cách tệ hại chỉ trong vài ngày tới. Lần gần đây nhất mà cậu cảm thấy nỗi đau bầm tím đó là khi cậu bị một hậu vệ của đội đá banh qua mặt. Thực sự, cảm giác ấy đau đớn. Ít ra thì khi anh chàng hậu vệ va vào cậu, cậu biết ngay là điều gì đang xảy ra, một cảm giác rất mạnh. Chú nghĩ là rất có thể Ga đã bị dò rỉ và tràn vào cửa tiệm. Nick nói một cách chăm chú và tất cả những gì mà chúng ta trải qua và chứng kiến không có gì ngoài một chuỗi những ảo giác cả." Ông ngừng lại, lần lượt liếc nhìn phản ứng của Sophie và Josh. Cặp sinh đôi ngẩng đầu lên và nhìn ông, nét mặt của chúng đồng loạt biểu lộ sự nghi ngờ. Những đôi mắt xanh sáng vẫn còn mở to vì choáng váng. "Không thỏa đáng." Cuối cùng thì Josh nói. "Rất không thỏa đáng." Sophie đồng tình, nhích nhún vai. "Thực sự chú nghĩ đó là một lời giải thích khá ổn thỏa, nó giải thích cho những mùi hôi, vụ nổ trong cửa tiệm và bất cứ bất cứ chuyện khác thường kỳ lạ nào mà hai đứa nghĩ rằng mình đã trông thấy. ông kết thúc câu nói một cách vội vã. người lớn, Sophie đã đưa ra kết luận từ lâu. họ thật tệ khi cố tìm cách bịa đặt những lý do nghe có vẻ thỏa đáng để che phủ cho một sự kinh khủng nào đó. tụi cháu đã không hề tưởng tượng ra những thứ đó. cô nói một cách rắn rỏi tụi cháu đã không hề tưởng tượng ra bọn golem bọn gì Chốt hỏi mấy gã đàn ông to lớn chính là golem bọn họ được làm bằng bùn đất chị gái cậu nói peri đã nói với chị ồ bà ấy đã nói thật sao flamen thì thào ông nhìn quanh tiệm sách tan hoang và khẽ lắc đầu chỉ trong vòng bốn phút tất cả đã biến thành rác rưởi chú rất ngạc nhiên vì hắn đã mang bọn golem đến đây thường thì golem rất dễ bị tan rã ở những nơi có khí hậu ấm áp. Nhưng bọn họ phục vụ cho mục đích của hắn ta. Hắn đã lấy được cái mà hắn muốn và quyết đi tìm. "Cuốn sách?" Sophie hỏi. Cô đã thoáng thấy cuốn sách nơi tay của Jot trước khi gã đàn ông nhỏ thó lấy nó đi. Mặc dù cô đang đứng trong một cửa tiệm chất đầy sách và cha của hai chị em cô có cả một thư viện đầy sách cổ. Cuốn sách đó trông khác hẳn những cuốn mà cô từng trông thấy Nó trông như được bọc bởi một lớp kim loại mờ Fleming gật đầu Hẳn ta đã tìm kiếm nó suốt một thời gian dài Ông nói thì thầm Đôi mắt xanh sao không màu của ông ánh lên nét trông vắng xa xôi Một thời gian rất dài jốt chậm chạp đứng lên Lưng và vai cậu đau nhừ Cậu chìa ra hai trang sách nhỏ nát về phía nick Ồ, thật sự ông ta đã không lấy được toàn bộ cuốn sách Khi ông ta giật cuốn sách ra khỏi tay cháu, cháu nghĩ là cháu phải giữ lại một cái gì đó. Fleming đón lấy những trang giấy từ tay rốt với một tiếng reo khe khẽ. Cúi sát xuống sàn nhà, ông phủi sạch những cuốn sách bị xé rách cùng các kẹo gỗ gãy vụn ra xa và đặt hai trang giấy sát cạnh nhau trên mặt sàn. Những ngón tay dài của ông run lên nhẹ nhẹ khi ông vuốt ve nhẹ nhàng lên bề mặt những trang giấy. Cặp sinh đôi quỳ xuống sàn nhà ngay cạnh bên ông. Đôi mắt chúng dán chặt vào hai trang giấy Và Chúng cố gắng nắm bắt những gì Đang diễn ra trước mắt mình Và tất nhiên là chúng ta không hề tưởng tượng ra cái này Sophie thì thầm Cô dùng ngón tay trỏ sờ lên trang sách Mỗi trang sách dày Có chiều rộng khoảng 16cm Và chiều dài khoảng 24cm Và có vẻ như được làm bằng da nén Những thớ sợi và gân lá Vẫn hiện rõ ràng trên bề mặt giấy Và cả hai trang giấy đều đầy ắp Những chữ biết gai góc, nhiều góc cạnh Chữ cái đầu tiên bên phía góc trái, ở trên cùng của mỗi trang, được tô điểm đẹp đẽ bằng mực đỏ và vàng, óng ánh, trong khi các chữ còn lại được viết bằng một loại mực đen hơi ánh đỏ. Và những dòng chữ rõ ràng là đang chuyển động. Sophie và George trốn mắt nhìn những con chữ đang bỏ trên trang giấy như những con bọ hung nho nhỏ, liên tục tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Chúng chuyển động từ những câu bằng tiếng Latin hay tiếng Anh cổ sang những biểu tượng của thời cổ đại nhưng không phải là biểu tượng của người Ai Cập hay Cecil Oham. Fleming thở dài. "Không, tụi con đâu có tưởng tượng ra những chuyện này." Ông nói, ông thò tay vào phía cổ áo và lôi ra một cặp kính kẹp mũi được treo trên một chiếc dây màu đen. Đây là một cặp kính không có gọng đã lỗi thời, được thiết kế để người đeo đặt thẳng lên trên sống mũi. Nick dùng chiếc kính như một vũ khí phóng đại Khi ông đặt nó dò theo những dòng chữ đang uốn éo nhảy múa "A ha, ông nói Có tin tốt lành gì sao? Rốt hỏi Quá tuyệt vời Vậy là hắn ta đã bỏ sót phần hiệu triệu cuối cùng Ông siết chặt bờ vai bầm tím của Rốt Khiến cậu nhân nhó vì đau Nếu như cháu đã muốn lấy đi hai trang từ cuốn sách Thì cháu không thể chọn hai trang nào tuyệt vời hơn hai trang này Nụ cười rộng mở dần tắt trên khuôn mặt ông Và khi đi phát hiện ra sự mất mát Hắn ta sẽ trở lại Và chú dám cá chắc rằng Lần trở lại này Hắn sẽ không chỉ mang theo những gã golem không đâu Gã đàn ông dám quét đó là ai? Sophie hỏi Perry cũng gọi ông ta là đi Thu lượm lại những trang sách Nick đứng lên Sophie quay sang nhìn ông Và cố nhận ra rằng Ông đột nhiên trông già nua và mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể tin được. Người đàn ông sám ngoét đó là tiến sĩ John Dee, một trong những người đàn ông đầy quyền lực và nguy hiểm nhất thế giới. Cháu chưa bao giờ nghe nói về ông ta, Jốt nói. Có một điều luôn tồn tại trong thế giới hiện đại này, nhưng chẳng có ai biết đến. Đó chính là quyền năng thực sự. Dee là một nhà giả kim, một pháp sư, một phù thủy, và là một thầy đồng gọi hồn và tất cả những thứ đó đều rất khác nhau. Ma thuật?" Sophie hỏi. "Em nghĩ rằng những cái đó không phải là ma thuật." Rốt nói một cách mỉa mai, và rồi cậu bỗng nhiên thấy mình thật ngu ngốc. Sau những gì cậu đã trải nghiệm và chứng kiến, quả là cháu đã vừa chiến đấu chống lại những sinh vật được tạo ra từ ma thuật. Golem là những người đàn ông được làm bằng bùn và đất ướt, chúng được thổi hồn thành sinh vật sống. Với chỉ bằng một từ duy nhất của thần chú ma thuật năng lượng Trong thế giới này Chú dám cá chắc rằng Chưa có tới một nửa tá người có dịp được nhìn thấy Golem Không kể đến những ai có dịp chạm chán chúng và sống sót Có phải đi đã thổi hồn vào những sinh vật này Và mang chúng hòa nhập vào cuộc sống quanh ta? Sophie hỏi Nhưng bằng cách nào mới được? Tạo ra Golem khá dễ dàng Còn câu thần chú thì xưa như trái đất đem sức sống đến với chúng thì khó hơn Và điều khiển được chúng là một việc không thể Ông thở dài Nhưng điều đó không đúng với tiến sĩ John Dee Ông ta là ai? Sophie thắc mắc Tiến sĩ John Dee chính là thầy phù thủy hoàng gia dưới triều đại Của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất ở Anh Quốc Sophie cười đến mức cả người cô khẽ rung lên Và cô không dám chắc rằng mình có nên tin lời của Nick hay không Nhưng triều đại đó đã cách đây hàng thế kỷ Còn người đàn ông sám huét kia trông chưa đến 50 tuổi kia mà Nick Flamen bỏ trên sàn nhà Lướt qua những cuốn sách Cho đến khi ông tìm thấy cuốn mà ông muốn tìm Nước Anh trong thời đại của Elizabeth Ông mở nó ra Trên trang sách đối diện với tấm hình của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất Là hình ảnh một người đàn ông Có nét mặt sắc cạnh Ăn mặc lỗi thòi Với một bộ râu hình tam giác Dù trang phục có khác nhau Nhưng chẳng còn nghi ngờ gì nữa Đó chính là người đàn ông sám nguyết Mà họ vừa đối mặt Sophie cầm lấy cuốn sách từ tay Nick Sách cho biết rằng Đi sinh năm 1527 Cô nói thì thầm Có nghĩa là đến lúc này Ông ta đã gần 500 tuổi rồi Rốt đến đứng cạnh chị gái Cậu nhìn chăm chú vào tấm hình Và rồi Nhìn quanh tiệm sách Nếu cậu hít thở thật sâu Cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi vị kỳ dị của ma thuật Đó là những gì mà cậu vẫn luôn ngửi thấy Không phải là bạc hà và trứng thối Mà là mùi của ma thuật Đi biết chú Cậu nói Ông ta biết chú rất rõ Cậu nói thêm Fleming đi vòng quanh tiệm sách Nhặt lấy những cuốn sách cũ xưa Và lại quăng chúng rơi trên sàn nhà Ồ, hắn biết chú mà Ông nói Hắn cũng biết cả Perry. Hắn biết tụi chú từ rất lâu, rất lâu rồi. Ông nhìn hai đứa trẻ, đôi mắt gần như không màu của ông bây giờ trong tối tăm và lo lắng. Bây giờ thì cả hai đứa đã vào cuộc. Thật đáng tiếc, giai đoạn của những lời nói dối và sự lẩn tránh đã qua rồi. Nếu hai cháu muốn sống sót, hai cháu sẽ cần phải biết sự thật. George và Sophie đưa mắt nhìn nhau. Tuy nhiên, cả hai cô cậu bé đều thốt lên cụm từ. Nếu hai cháu muốn sống sót Tên thật của chú là Nicolas Flamen Chú sinh ra tại Pháp vào năm 1330 Tên thật của Peri là Brené Cô ấy lớn hơn chú 10 tuổi Nhưng đừng bao giờ nói với cô ấy là chú đã nói điều này nhé Ông nói một cách vội vàng Jot cảm thấy bụng mình co thắt và sôi lên ủng ủc Cậu sắp nói không thể được và cười phá lên Và cảm thấy bị quấy dày vì câu chuyện hoang đường của Nick Nhưng cậu bị thâm tím đầy mình Và bị quăng mạnh qua căn phòng Bởi... bởi cái gì? Cậu nhớ lại rằng Một tên golem đã tiến đến cạnh Perry Perenel Và lập tức hắn ta đã bị tan giã Bởi sức mạnh của bà Chú là... là gì? Sophie hỏi câu hỏi Đã nằm sẵn trên môi hai đứa Chú và cô Perenel là gì? Nick mỉm cười nhưng nụ cười trong lạnh lẽo, không một chút hài hước. Và trong khoảnh khắc, ông có nụ cười lạnh lạnh giống như đi. "Chúng tôi là huyền thoại." Ông nói đơn giản. "Đã có một thời, rất lâu rồi, cô chú là những người giản dị, nhưng rồi, chúng mua một cuốn sách, cuốn sách của pháp sư Abraham, thường được gọi là Codex, bộ luật chép tay. Từ giây phút đó, mọi chuyện thay đổi." Perenel thay đổi, chú thay đổi chú trở thành nhà giả kim chú trở thành nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại và được rất nhiều vua chúa, hoàng tử hoàng đế và ngay cả đức giáo hoàng tìm kiếm chú khám phá ra bí mật của hòn đá của nhà triết gia trôn dấu sâu kín trong cuốn sách ma thuật cổ xưa đó chú học được cách biến những kim loại thông thường thành vàng, biến những viên đá bình thường thành những viên đá quý nhưng hơn tất cả trên tất cả Chú đã tìm ra công thức pha chế giữa dược thảo và các câu thần chú để từ đó giữ mình tránh xa khỏi bệnh tật và cái chết. Perenel và chú trở thành những kẻ bất tử. Ông cầm những trang sách bị xé trên tay. Bây giờ, tất cả những gì còn lại của Codex là hai trang giấy này. Dee và những kẻ giống như hắn đã lùng dục cuốn sách của Pháp Sư Abraham trong nhiều thế kỷ. Giờ đây, bọn họ đã có nó. Và có cả Perenel nữa. Ông nói thêm một cách cay đắng Nhưng chú đã nói là cuốn sách sẽ không hiệu quả nếu thiếu đi những trang giấy này mà Rốt nhắc ông một cách nhanh chóng Đúng là như vậy Có nhiều thứ trong cuốn sách làm cho đi phải săn lùng nó trong nhiều thế kỷ Nhưng những trang giấy này mới chính là giá trị sống còn Nick đồng ý Đi sẽ sớm trở lại để lấy hai trang giấy Vẫn còn một điều gì khác nữa, phải không chú? Sophie vội hỏi một điều gì đó khác. Cô biết rằng Nick vẫn giữ lại một cái gì đó thay vì nói hết tất cả. Người lớn hay làm như vậy. Cha mẹ của cô đã nhịn đến hàng tháng trời trước khi nói cho rốt và cô biết rằng hai đứa sẽ được trải qua kỳ nghỉ hè ở San Francisco. Nick liếc nhìn cô với tia nhìn sắc bén và một lần nữa, ánh nhìn ấy gợi cho cô nhớ đến tia mắt lạnh lùng của đi trước đó. Có một cái gì đó thật lạnh lẽo và tàn nhẫn ở trong đó. Đúng, vẫn còn thêm một điều nữa Ông nói ngập ngừng Không có cuốn sách Cả chú và cô Perenel sẽ già đi Công thức của sự bất tử Phải được pha chế lại trong mỗi tháng Chỉ sau một vòng tròn trăng Cả chú và cô đều sẽ héo hát và chết Và nếu tụi chú chết đi Thì bọn quỷ dữ mà bọn chú đã chống lại Trong rất nhiều năm sẽ chiến thắng Giống loài elder sẽ ngự trị Và chiếm hữu trái đất này thêm lần nữa Giống loài elder Rốt hỏi Giọng nói của cậu nghe vút cao và dạn vỡ Cậu khó nhọc nuốt nước bọt Nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực Bỗng nhiên Một buổi chiều thứ năm bình thường Bỗng trở nên kỳ lạ và khủng khiếp Với những kết cục tàn khốc Cậu đã từng chơi rất nhiều game trên máy vi tính Đọc rất nhiều tiểu thuyết kỳ ảo Và trong tất cả những thứ đó Elder Luôn có nghĩa là một giống loài cổ xưa và nguy hiểm Elder Có phải là già không rất già, Flamen gật đầu. Ý của chú là sẽ còn rất nhiều kẻ giống như đi hay như chú, Jot hỏi và cậu kẽ nhăn mặt khi bị Sophie đá vào hai ống quyển. Flamen quay nhìn về phía Jot, đôi mắt không màu của ông bây giờ vụt tối sầm vì giận dữ. Có nhiều kẻ giống như đi, đúng, và nhiều kẻ giống như ta. Nhưng đi và ta không giống như nhau. Chúng ta chưa bao giờ giống nhau. Flamen nói thêm đầy cay đắng. Chúng ta đã chọn lựa những con đường khác nhau và hướng đi của đi đã đưa hắn ta đến một nẻo đường thật tối tăm. Hắn cũng bất tử. Mặc dù ta không biết bằng cách nào mà hắn giữ được tuổi trẻ. Nhưng cả hai chúng ta đều là người. Ông quay về phía học đựng tiền đang nằm mở nắp trên sàn nhà và bắt đầu lấy tiền ra. Khi ông quay sang nhìn hai chị em sinh đôi, Chúng giật mình khi nhìn thấy vẻ nhẫn tâm trên nét mặt của ông Những kẻ mà đi phục vụ không phải Và không bao giờ xuất thân từ loài người Nhét những đồng tiền vào túi Ông chụp lấy một chiếc áo khoác bằng da nằm lăn lóc trên sàn nhà Chúng ta phải ra khỏi đây thôi Chú sẽ đi đâu? Chú sẽ làm gì? Sophie hỏi Còn bọn cháu thì sao? jốt hoàn tất câu hỏi của bà chị Như cách cô bé vẫn thường tiếp lời cậu Đầu tiên, chú phải đưa hai cháu đến một nơi trốn an toàn Trước khi đi nhận ra rằng có hai trang sách quan trọng đã bị mất Rồi chú sẽ tìm kiếm Brennail Cặp sinh đôi nhìn nhau Tại sao chú phải đưa tụi cháu đến một nơi an toàn? Sophie hỏi Một khi đi đã phát hiện ra cuốn sách chưa hoàn hảo Hắn sẽ trở lại để tìm kiếm các trang bị mất Và chú đảm bảo rằng Hắn sẽ không để cho bất kỳ nhân chứng nào sống sót trên trái đất này rốt cười phá lên Nhưng tiếng cười tắt lịm trong cổ họng cậu bé Khi cậu nhận ra rằng Chị mình thậm chí không hề nhách mép Chú nói là Cậu liếm đôi môi đột nhiên khô khóc Chú nói là Hắn sẽ giết hai đứa bọn cháu Nick Fleming nghiêng đầu qua một bên Vẻ chăm chú Không Cuối cùng ông lên tiếng Không phải là giết bọn cháu rốt thở ra với vẻ nhẹ nhõm Tin chú đi Fleming nói tiếp Đi có thể làm những việc còn kinh khủng hơn nhiều Đối với hai đứa cháu Kinh khủng hơn rất nhiều Tác phẩm Nhà giả Kim chương 5 Hai chị em Sophie đứng nơi vỉa hè bên ngoài tiệm sách Những mảnh thủy tinh rơi xuống Từ mấy ô cửa vỡ kêu lạo xạo dưới chân chúng Hai chị em nhìn Nick rút ra một chiếc chìa khóa Nhưng chúng ta không thể bỏ đi ngay được Sophie nói dứt khoát Josh gật đầu Chúng ta sẽ không đi bất cứ nơi đâu hết Nick Flaming Hay còn được gọi là Flamen Như là chúng ta bắt đầu nghĩ về ông với cái tên mới đó Đút chìa khóa vào lỗ khóa cửa Và xoay vòng cho nó kêu lách cách Phía bên trong tiệm sách Họ có thể nghe thấy tiếng những cuốn sách trượt dài trên nền nhà Chú thực sự yêu cửa tiệm này Flamen nói nhỏ Nó gọi chú nhớ đến công việc đầu tiên chú làm trong cuộc đời Ông liếc nhìn Sophie và chốt Hai cháu không còn lựa chọn nào khác nữa Nếu muốn sống sót cho đến hết ngày hôm nay Hai cháu phải rời khỏi nơi đây ngay tức khắc Rồi ông quay đi Khoác vào người chiếc áo da sần cũ Trong lúc ông băng qua đường để tiến đến tiệm tách cà phê Hai chị em Sophie nhìn nhau rồi vội vã chạy theo ông. Cháu có chìa khóa để mở cửa không? Sophie gật đầu. Cô lôi ra chùm hai chìa khóa được dính nơi chiếc móc khóa có in hình chiếc cầu cổng vàng nổi tiếng của San Francisco. Nhìn nè, nếu bữa nay trở về và thấy tiệm đã đóng cửa, bà ấy có thể sẽ gọi điện cho cảnh sát hay làm một điều gì đó? Ý ai đấy? Flamin nói. Hãy để lại một mảnh giấy. Ông nói với Sophie Viết một câu gì ngắn gọn thôi Là cháu có việc đột xuất phải đi gấp Vì một việc hết sức cấp bách Nói là cháu đi cùng với chú biết vội vào Trông như có vẻ cháu đang phải đi một cách vội vã Mà cha mẹ cháu có vẫn còn làm công việc khai quật ở Utah không? Cha mẹ của chị em Sophie là những nhà khảo cổ học Hiện tại họ đang làm việc cho trường đại học San Francisco Sophie gật đầu Họ sẽ còn ở đó ít nhất là trong 6 tuần lễ nữa Hiện tại Tụi cháu vẫn đang ở với dì Angnette Ở Pacific 2 John nói thêm Dì sầu thảm thì đúng hơn Chú thích Sầu thảm, tiếng Anh là Agony Gần giống với từ Angnette Hết chú thích Tụi cháu không thể khi không mà biến mất Dì Angnette hẳn đang chờ tụi cháu về Trong bữa ăn tối Sophie nói Chỉ cần về muộn 5 phút thôi dì sẽ làm nhặng xị lên tuần trước đó khi chiếc xe điện bị hỏng và tụi cháu về nhà trễ hơn thường lệ một tiếng đồng hồ dì đã gọi điện thoại cho ba mẹ tụi cháu trước khi hai đứa ló mặt về nhà dì áng nét năm nay đã tám mươi bốn tuổi và mặc dù bà hay làm cho hai đứa trẻ nhiều phen rối trí về sự ồn ào om sòm từ những câu chuyện không đâu chúng vẫn rất thích bà vậy thì tụi cháu cũng cần phải nghĩ ra lý do để giải thích cho bà gì đó nữa Flamen nói một cách thẳng thắn, và ông bước vào tiệm cà phê vắng vẻ, Sophie đeo sát sau lưng ông. George thoáng trần trở trước khi cậu bước vào không gian mát mẻ tràn ngập các mùi thơm ngào ngạt của tiệm tách cà phê. Cậu đứng thẫn thờ nơi vỉa hè, ba lô đeo trên vai, đầu nghiêng ngó lên xuống. Nếu không để ý đến những mảnh vụn kính nằm tung tóe lấp lánh trên vỉa hè của tiệm sách, mọi vật chiều nay trông cực kỳ bình thường. Chỉ là một buổi chiều bình thường như mọi buổi chiều khác trong tuần con đường vắng lặng và im ắng, không khí nóng bức nhiệt độ của tháng 6. Và đâu đây, thoang thoảng hơi thở của đại dương, xa xa phía bên kia Vịnh, vượt qua bến cảng Fisherman, vọng đến hồi còi dài của một con tàu. Âm thanh thăm thẳm của tiếng còi nghe lạc lõng và cô đơn trong khoảng không, mọi vật trông cũng chẳng có gì khác biệt so với nửa giờ đồng hồ trước đó. Và rồi... Và rồi chẳng có gì là như trước nữa sẽ chẳng bao giờ mọi thứ còn y nguyên như trước. Chỉ trong vòng 30 phút vừa qua, thế giới vốn trật tự của Jot đã đổi thay mãi mãi, không bao giờ có thể trở lại như xưa. Cậu là một học sinh cấp 2 rất bình thường, không quá thông minh, cũng không quá ngu ngốc. Cậu chơi đá bóng, hát rửa tệ trong ban nhạc của mấy đứa bạn họp lại, có để ý đến một vài cô gái, nhưng chưa hề có một cô bạn gái thật sự nào. Cậu chơi những trò chơi thịnh hành trên máy tính, cực khoái những trò đầy tính hành động như Quark và Dome và Andre Tournament nhưng lại không thể xoay sở với các trò đua xe và đã thua cuộc trong trò Mist. Cậu thích xem Simpson và có thể đọc thuộc lòng hàng đống câu hay ho trong đó. Cậu thật sự mê phim Shrek mặc dù thấy nó sạo kinh khủng và cậu cho rằng phim Batman mới xem cũng được trong khi x men thì trên cả tuyệt vời. Thậm chí Cậu yêu thích anh chàng siêu nhân mới mặc dù thiên hạ chê bài nhân vật Superman mới này ở Mỹ. Tóm lại, cậu là một người rất bình thường. Nhưng những cô cậu bé mới lớn bình thường không thể chứng kiến cuộc chiến đấu đẩy ma thuật giữa hai thầy phù thủy cổ xưa với năng lực phi thường. Làm gì có ma thuật trên thế giới này? Ma thuật chỉ là những kỹ xảo trên phim. Ma thuật là những màn biểu diễn trên sân khấu. Khi những con thỏ và chim bổ câu Và thỉnh thoảng cả cọp nữa, bỗng nhiên xuất hiện. Hay là khi David Copperfield cưa người ta ra làm đôi và bay qua đầu đám đông khán giả. Chẳng có gì là ma thuật thực sự trên cõi đời này. Nhưng rồi, cậu làm sao lý giải về những chuyện lạ lùng vừa mới xảy ra trong tiệm sách? Cậu vừa mới tận mắt nhìn thấy những chiếc giá sách trở nên mục nát, những cuốn sách tan ra thành bột giấy. Cậu vừa tận mũi người thấy mùi trứng thối bay ra từ những câu thần chú của đi và mùi bạc hà thanh khiết khi Fleming hay Flamen thực hiện ma thuật của mình. George Newman run lên trong ánh mặt trời chói chang và chạy vào bên trong tiệm tách cà phê. Cậu mở ba lô và lấy ra chiếc laptop cũ. Cậu cần sử dụng mạng lưới truy cập Internet không dây có trong tiệm cà phê để truy tìm dấu vết của những cái tên cậu tò mò muốn biết. Tiến sĩ John Dee, Perenel và đặc biệt là Nicolas Flamen. Sophie viết vội một vài dòng nhắn gửi trên mặt sau của một tấm khăn giấy Rồi cô vừa gặm đôi bút chì vừa đọc lại mảnh giấy Bà Fleming không được khỏe Gà bị giò dỉ trong cửa tiệm Đã đi bệnh viện Ông Fleming đi cùng tụi cháu Mọi việc khác đều ok Sẽ gọi lại sau Khi Bernie trở về và nhận thấy cửa tiệm đóng cửa sớm hơn so với thường ngày Chắc chắn bà sẽ rất không hài lòng Sophie đoán là rất có thể cô sẽ bị mất việc. Thở dài, cô ký tên vào mảnh giấy với một nét bay bướm kéo dài rồi dính nó vào quầy thu ngân. Nicholas Flamen nhìn qua vai cô và đọc mảnh giấy. Rất tốt. Và nó cũng giải thích vì sao tiệm sách đóng cửa. Flamen nhìn về phía George khi đó đang gõ như điên trên bàn phím của chiếc máy tính sách tay. Đi thôi! cháu chỉ muốn check mail thôi jốt thì thầm ngắt điện khỏi máy và đóng nắp máy lại vào lúc này ư sophie hỏi một cách hoài nghi cuộc sống cứ trôi đi và email không chờ đợi ai cậu cố nở một nụ cười nhưng không thể sophie chụp lấy túi sách của mình và chiếc áo khoác jean kiểu cổ điển vừa nhìn lướt nhanh qua toàn bộ tiệm cà phê bỗng nhiên cô nghĩ rằng Cô sẽ không còn gặp lại khung cảnh dấu yêu này trong một khoảng thời gian rất dài Nhưng dù sao thì ý nghĩ đó xem ra cũng thật kỳ quặc Cô tắt đèn, dẫn em trai và Nick Fleming đi ra ngoài qua cánh cửa lớn Rồi cô đóng cửa lại, đút chìa khóa vào ổ và thả sâu chìa khóa vào trong hộp thư Bây giờ mình sẽ làm gì? Cô hỏi Bây giờ chúng ta sẽ cầu viện đến một sự giúp đỡ và đi trốn Cho đến lúc chú xác định rõ sẽ làm gì với hai cháu Flamen mỉm cười Tụi chú rất giỏi trong việc trốn chạy Peri và chú đã từng làm việc đó trong hơn một nửa thiên niên kỷ Còn Peri thì sao hả chú? Sophie hỏi Liệu đi có làm hại cô ấy không? Cô biết và bắt đầu tích người phụ nữ cao thanh nhã Trong một vài tuần vừa qua Khi bà đến tiệm cà phê Cô không muốn bất cứ chuyện gì xảy đến với bà. Flamen lắc đầu. Hắn ta không thể. Cô ấy quá mạnh mẽ. Chú chưa bao giờ học về nghệ thuật phù thủy. Nhưng Puri nghiên cứu rất sâu về nó. Hiện tại, tất cả những gì đi có thể làm đó là canh giữ cô ấy. Ngăn cản không cho cô ấy sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng chỉ trong vài ngày tới, cô ấy sẽ bắt đầu già và yếu đi. Có thể là trong một tuần. Chắc chắn là trong hai tuần Hắn có thể dùng phép thuật để khuất phục cô ấy Từ đây đến đó Hắn sẽ rất cảnh giác Hắn sẽ giam giữ cô ấy dưới các câu thần chú canh giữ Và con dấu niêm phong Flamen nhìn thấy vẻ bối rối hiện lên trên nét mặt của Sophie Đó là những rào cản ma thuật Ông giải thích Hắn sẽ chỉ tấn công Một khi hắn biết chắc mình sẽ chiến thắng Nhưng trước tiên Hắn sẽ cố khám phá kiến thức rộng lớn đầy các bí mật nhà nghề của cô ấy Khả năng tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức luôn là thế mạnh vượt trội của đi Và cũng là điểm yếu của hắn Ông lơ đãng vỗ nhẹ vào túi áo khoác Peri của chú có thể chăm sóc chính bản thân mình Nhớ có lần chú đã kể với cháu rằng cô ấy từng đối mặt với một cặp nữ yêu Hy Lạp Sophie gật đầu Mặc dù cô không hề biết cặp nữ yêu Hy Lạp đó là gì Khi đi bộ dọc theo con đường, Flamen chợt nhớ ra cái mà ông đang tìm kiếm. Một cặp kính dâm tròn nhỏ, ông đeo chúng vào, thọc hai tay vào túi của chiếc áo khoác da sần cũ. Và bắt đầu hít gió một cách ngẫu hứng như thể ông hoàn toàn không quan tâm gì đến thế giới này. Ông liếc nhìn ra sau, nhanh lên nào. Hai chị em sinh đôi nhìn nhau một cách trống rỗng, rồi chúng vội chạy theo ông. Em đã tìm thấy thông tin về chú ấy ở trên mạng. Rốt thì thảo, liếc nhanh về phía chị mình À, thì ra đó là những gì em làm Chị không nghĩ là mấy cái email lại quan trọng đến mức đó Tất cả những gì chú ấy nói đều được em tìm thử Thông tin về chú ấy ở trên Wikipedia Và có gần 200.000 kết quả về chú ấy trên Google Có đến hơn 10 triệu kết quả về John D. Ngay cả pre cũng nằm trên mạng Và nhiều thông tin đề cập đến cuốn sách Và tất cả mọi thứ khác Mạng internet cũng cho biết Khi chú Flamen chết Rất nhiều người đã đến đào bới mộ của chú Để tìm của cải quý giá Và họ phát hiện ra mộ trống rỗng Không có ai Và cũng chẳng có đồ vật gì Hình như nhà của chú ấy vẫn ở Paris chồng chú ấy chẳng có vẻ gì Giống một thầy phù thủy bất tử cả Sophie nói nhỏ Em không chắc là mình biết Một thầy phù thủy thì trông như thế nào Chốt thì thầm Hai phù thủy duy nhất mà em biết Đó là Pen và Taylor Chú không phải là thầy phù thủy Flamen nói mà không nhìn hai đứa Chú là nhà giả Kim Một người đàn ông của khoa học Mặc dù Đó không phải là khoa học Mà hai cháu từng quen thuộc Sophie cố đi nhanh để bắt kịp Flamen Cô vươn tay chạm lấy tay của Flamen Để làm cho ông đi chậm lại Thế nhưng Một luồng điện bỗng chạy thẳng Vào các đầu ngón tay cô Á, cô vội rút mạnh tay lại, các ngón tay nóng ran. Chuyện gì tiếp theo đây? Chú rất tiếc. Flamen giải thích, đó chính là tác động còn lại của... của những gì mà cháu gọi là ma thuật. Những tình hòa phát tiết ra ngoài của chú, luồng điện tỏa ra quanh cơ thể chú, vẫn còn. Nó đã phản ứng khi nó chạm vào luồng điện của cháu. Ông mỉm cười để lộ hàm răng nhỏ đều hoàn hảo điều đó cũng có nghĩa là luồng điện của cháu cũng rất mạnh luồng điện hay tinh hoa phát tiết đó là gì flamen sải chân trên vỉa hè một vài bước mà không nói gì rồi ông quay sang chỉ về phía một chiếc cửa sổ tử tattoo nổi bật trên ánh sáng huỳnh quang nhìn thấy không có một quầng sáng lấp lánh bao quanh những chữ cái cháu thấy rồi sophie gật đầu hơi lương mắt về hướng flamen chỉ Mỗi một chữ cái đều được tô nổi bật bằng ánh đèn vàng lấp lánh Mỗi một con người đều có một quầng sáng tương tự bao quanh cơ thể Trong quá khứ xa xưa, người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng Và gọi nó là luồng điện Từ này có xuất phát từ tiếng Hy Lạp, chỉ hơi thở Khi con người tiến hóa, phần lớn họ mất đi khả năng nhìn thấy được luồng điện Tất nhiên là một số khác vẫn còn có khả năng này Rốt kịt mũi, vẻ chế nhạo. Flamen liếc nhìn ra sau qua vai mình. Đó là sự thật. Một cặp vợ chồng người Nga ở Kilian đã chụp hình được luồng điện. Đó là luồng điện bao quanh bất kỳ sinh vật sống nào. Trông nó như thế nào? Sophie hỏi. Flamen gõ nhẹ vào cửa sổ của cửa hiệu. Như thế này. Một quầng sáng bao quanh cơ thể. Luồng điện của mỗi người đều đặc biệt, mang nhiều màu sắc khác nhau, nhiều sức mạnh khác nhau. Một số vòng sáng rực rỡ ổn định, một số rung rinh sao động, một số vòng bao quanh người, một số các bao phủ cơ thể như chiếc bì thư. Cháu có thể rút ra nhiều điều khi quan sát luồng điện của một người. Họ đang đau ốm hay không hạnh phúc, giận dữ hay sợ hãi điều gì đó. Và chú có thể nhìn thấy những luồng điện đó chứ? Sophie hỏi Flamen lắc đầu khiến bọn trẻ rất ngạc nhiên Không, chú không thể Perry có thể nhìn thấy Nhưng chú biết cách khơi thông và điều khiển hướng đi của năng lượng Đó chính là những gì mà hai cháu nhìn thấy hôm nay Năng lượng thuần khiết của lường điện Cháu nghĩ là cháu sẽ học cách làm giống như chú vậy Sophie nói Flamen liếc nhanh về phía cô Hãy cẩn thận vì những cái mà cháu đang ao ước, tất cả sự sử dụng năng lượng đều có giá của nó. Ông chìa tay ra. Sophie và Jot bước nhộn nhịp trên con đường vắng, bàn tay của Flamen run lên bần bật. Và khi Sophie nhìn vào mắt ông, cô thấy chúng ngầu đỏ. Khi sử dụng năng lượng luồng điện, cháu sẽ đốt cháy lượng calor ngang bằng với lượng calor mất đi khi chạy marathon. Hãy nghĩ việc này cũng giống như xài cạn kiệt một cục pin vậy. Chú rất nghi ngờ không biết mình có thể trụ được đến bao lâu trong cuộc chiến với đi đi có mạnh giống như chú không? Flamen mỉm cười một cách tàn nhẫn. Chắc chắn rồi. Đút tay trở lại vào túi chiếc áo khoác da. Ông tiếp tục nện bước trên con đường. Sophie và George giờ đây bước bên cạnh ông. Từ phía xa xa... Chiếc cầu cổng vàng dần hiện ra trên những nóc nhà cao. Đi đã trải qua cả năm thế kỷ để phát triển sức mạnh của mình. Chú cũng trải qua ngân ấy thời gian để che giấu đi năng lượng của mình. Chỉ tập trung vào một vài chuyện nhỏ chú cần phải làm để giữ cho chú và Perennial còn sống. Đi luôn luôn đầy sức mạnh và chú thấy kinh hãi khi nghĩ rằng hắn đang rất mạnh trong lúc này. Khi đến cuối ngọn đồi, ông dừng lại, nhìn sang phải, sang trái, rồi đột nhiên rẽ sang trái và thẳng tiến về hướng đường California. Rồi sẽ có thời gian cho những câu hỏi này. Lúc này chúng ta cần phải đi gấp lên. Chú biết đi đã lâu chưa? Jot này nỉ nhất quyết chờ đợi câu trả lời. Nicholas Flamen mỉm cười đen tối. John đi. Là một người đàn ông trưởng thành khi chú nhận hắn vào học nghề Thời đó chú vẫn thường nhận học trò Và có rất nhiều người khiến chú tự hào Chú quyết đào tạo ra một thế hệ kế tiếp Bao gồm các nhà giả kim, nhà khoa học, nhà chiêm tinh học và nhà toán học Đó sẽ là những người đàn ông và đàn bà tạo ra một thế giới hoàn toàn mới Có lẽ đi là người học trò xuất sắc nhất mà chú từng có Vì vậy, hai cháu có thể nói rằng chú biết đi đã gần 500 năm. Dẫu rằng mối quan hệ giữa chú và đi đã trở nên không thường xuyên trong một vài thập kỷ gần đây. Điều gì đã khiến ông ta trở thành kẻ thù của chú? Sophie hỏi. Sự tham lam, lòng ghen tị và quyền cô Cuốn sách của Pháp Sư Abraham. Flamen nói một cách tàn nhẫn. Hắn đã dò tìm nó một thời gian dài Và bây giờ hắn đã có nó Không phải là có trọn vẹn Jot nhắc Ừ Không phải là có trọn vẹn Flamen mỉm cười Ông ta tiếp tục tiến bước với hai chị em Sophie đi bên cạnh Khi đi vẫn còn theo học nghề chú ở Paris Hắn khám phá ra sự tồn tại của cuốn Codex Chú đã nhìn thấy quả tang Hắn cố gắng đánh cắp cuốn sách. Và chính khi đó, chú cũng phát hiện ra rằng hắn kết nối chính mình về phía bọn Elder đến tối. Chú từ chối chia sẻ những bí mật trong cuốn sách với hắn. Đi và chú đã có một cuộc tranh cãi rất gay gắt. Đêm hôm đó, hắn cho những sát thủ đầu tiên đến để tiêu diệt chú và Perry. Những tên sát thủ là người, nên cô chú xử lý họ một cách dễ dàng. Đêm tiếp theo sau đó, những tên sát thủ không còn là người nữa. Vì thế, chú và cô Perry cầm lấy cuốn sách, thu dọn ít đồ đạc và rời khỏi Paris. Từ đó, hắn cứ đuổi theo cô chú mãi. Họ dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ. Bà khách du lịch người Anh đang đứng đợi đèn xanh và Flamen đột nhiên im lặng. Ông liếc nhanh hai chị em Sophie, ngầm ý chúng đừng nói gì cả. Đèn chuyển sang xanh và họ băng qua đường những khách du lịch rẽ phải nhưng cô lớt flamen và hai đứa trẻ rẽ sang trái cô chú đã đi đâu sau khi rời khỏi paris chốt hỏi london flamen nói vắn tắt đi suýt nữa đã bắt được cô chú ở đó vào năm một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ông tiếp tục hắn thả ra tên lửa hung tàn để săn nùng bọn chú một sinh vật không có trí óc rất man dợ và gần như hắn đã hủy hoại cả thành phố Lịch sử gọi đó là đám chai lớn. Sophie nhìn sang rốt. Chúng đều đã học qua về đám cháy lớn ở London trong phần lịch sử thế giới. Cô cảm thấy ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của mình. Cô đang đứng đây lắng nghe một người đàn ông cho biết ông ta đã hơn 500 tuổi, gợi nhớ lại các sự kiện lịch sử. Như thể là ông ta đang có mặt ở thời điểm sự kiện đó xảy ra. Và cô tin ông ta đi lại suýt bắt được tụi chú ở Paris vào năm 1763 Flamen tiếp tục và thêm một lần nữa vào năm 1835 khi cô chú đang ở Rome và làm việc ở tiệm bán sách tiệm sách luôn luôn là nơi chú ẩn ưa thích của chú ông nói thêm ông im bặt khi họ đến gần một nhóm du khách người Nhật đang chăm chú lắng nghe người hướng dẫn du lịch ẩn mình dưới một cây dù màu vàng tươi Khi ba người đi xa khỏi đám du khách, Flamen tiếp tục. Những sự kiện xảy ra hơn một thế kỷ rưỡi trước vẫn luôn tươi nguyên và dày vò ký ức của ông. Tụi chú chạy đến Israel. Nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ tìm ra một khi mình đã đến trốn ở một hòn đảo nằm về phía tận cùng của châu Âu. Nhưng rồi hắn tìm ra manh mối. Hắn đã tìm cách điều khiển bọn quai Và mang theo hai tên đi cùng hắn Để lần tìm dấu vết của hai cô chú Tên của hai sinh vật này Là bệnh tật và đói khát Dù sao Hắn đã không làm chủ được Hai sinh vật quái ác kia Nạn đói và bệnh tật Tràn ngập hòn đảo tội nghiệp Một triệu người đã chết trong nạn đói tàn khốc Ở Israel năm 1840 Khuôn mặt của Nicholas Flamen đanh lại như một chiếc mặt nạ Chú hoài nghi về việc Liệu Đi có bao giờ ngừng lại để nghĩ về điều đó Hắn luôn luôn khinh miệt con người Sophie liếc nhìn em mình thêm lần nữa Còn nét mặt chăm chú của em mình Cô có thể đoán được cậu đang tập trung cao độ Cố gắng tiếp thu lượng thông tin tràn ngập Cô biết là josh sẽ lại muốn lên mạng Để kiểm tra lại các thông tin chi tiết Nhưng hắn chưa bao giờ bắt được chú Cô nói với Flamen Không Cho đến hôm nay, ông nhún vai và mỉm cười buồn bã. Đó là điều không thể tránh được. Trong suốt thế kỷ 20, hắn đeo bám bọn chú ngày một gần hơn. Hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Và tổ chức của hắn đã kết hợp được ma thuật cổ xưa và kỹ thuật hiện đại. Perry và chú đã ẩn nấp ở Newfoundland trong một thời gian dài cho đến khi hắn thả bọn sói hung hãn ra săn bọn chú. Bọn chú đã trôi nổi từ thành phố này sang thành phố nọ, khởi đầu từ vùng bờ biển Đông của New York vào năm 1901 và dần dần đi về hướng Tây. Chú cho là việc bắt được cô chú đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ông nói thêm, camera, video, điện thoại và mạng Internet khiến ngày nay người ta càng lúc càng khó ẩn náu hơn. Quyển sách, quyển sách Codex mà hắn đang tìm kiếm chốt bắt đầu cuốn sách của pháp sư abraham flamend nói có gì đặc biệt về nó nicholas Flamen dừng lại đột ngột ở giữa vỉa hè đến nỗi cặp sinh đôi đi vượt qua ông chúng quay lại phía đằng sau người đàn ông bình thường đang dang rộng đôi cánh tay như thể ông ta sắp cúi đầu chào hãy nhìn chú nhìn chú mà xem chú già hơn cả nước mỹ đó chính là điều đặc biệt của cuốn sách Flamen hạ giọng và nói tiếp một cách cấp gáp. Nhưng các cháu biết không, bí mật của cuộc sống bất tử có lẽ là phần ít bí mật nhất của cuốn cô đếch. Sophie chạm tay, trượt qua vai người em sinh đôi của mình và nắm lấy tay cậu. George siết chặt tay cô. Và dù cậu không nói gì, cô vẫn biết là cậu đang hoảng sợ giống như cô vậy. Với cuốn cô đếch, đi có thể tái sắp xếp lại và thay đổi thế giới thay đổi ư giọng của sophie trở nên thì thào và bỗng nhiên bầu không khí nặng trĩu của tháng sáu trở nên giá lạnh thay đổi ư bằng cách nào jốt hỏi tái lập lại nó flamen nói nho nhỏ Đi và bọn eo đờ đen tối mán phục vụ sẽ tái tạo lại thế giới này giống như nó đã từng có vào cái thời quá khứ cổ xưa theo một cách mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Và vai trò duy nhất mà loài người có thể tồn tại trong đó chính là nô lệ hay là thức ăn. Tác phẩm Nhà Giả Kim, chương Năm Mặc dù có rất nhiều phương tiện để truyền đạt thông tin khác nhau cho phép người sử dụng được thoải mái lựa chọn, tiến sĩ John D. vẫn ưa thích điện thoại di động hơn tất cả. Đây là thành quả rực rỡ của thế kỷ và cũng là sự chọn lựa hàng đầu của hắn ta. Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc da êm mát của chiếc limousine, hắn mở nắp trượt chiếc điện thoại cầm tay và hướng nó về Perenel Plamen đang nằm im bất động giữa hai tên Golem đang nhỏ giọt lột bộp và chụp nhanh một tấm hình. Bà Perenel Plamen, tù nhân của hắn, vậy là đã có thể bắt đầu album hình ảnh của hắn được rồi đây. Đi bấm một con số và nhấn nút gửi đi, rồi hắn nghiêng đầu ngắm nhìn người phụ nữ thanh nhã đang ngồi phía đối diện. Việc bắt được Perenel là một phần thưởng phi thường của vận may đến với hắn, nhưng hắn hiểu rằng vận may đó chỉ xảy ra bởi vì Perenel đã phung phí quá nhiều năng lượng vào việc hủy hoại tên golem của hắn. Hắn vuốt nhẹ bộ râu mỏng hình tam giác Hắn sẽ phải sớm tạo ra thêm vài tên golem nữa Hắn liếc nhìn hai tên golem đang ngồi đối diện Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi xuất hiện dưới ánh mặt trời mùa hè Bọn chúng đã bắt đầu dặn nứt và tan chảy Tên golem to lớn bên trái Perenel Đang nhỏ những giọt bùn đen quánh dưới sông xuống mặt ghế ra Có lẽ hắn sẽ phải chọn lựa một cái gì đó khác hơn bọn golem vào lần tới Cái bọn vũ phu ngu đần ấy tỏ ra được việc ở những nơi có khí hậu mát mẻ, nhưng hoàn toàn không phù hợp với mùa hè nóng bức vùng biển Tây. Hắn tự hỏi liệu mình có thể chế tạo ra một con ma cà rồng hay không? Ngày chính Pirineo cũng trở thành một vấn đề thách đố. Hơn thế nữa, một vấn đề nghiêm trọng. Đơn giản là, hắn không thể biết chắc về sức mạnh của bà ta. Đi luôn luôn kính sợ người phụ nữ Pháp cao ráo và thanh nhã này. Lần đầu tiên khi hắn gặp gỡ và học nghề với Nicolas Flamen, nhà giả kim, hắn đã sai lầm khi đánh giá thấp về khả năng của Perenel. Rồi hắn nhanh chóng nhận ra rằng Perenel Flamen ít nhất cũng mạnh ngang bằng với người chồng của bà ta. Và thực tế còn có nhiều lĩnh vực mà bà hoạt động mạnh mẽ hơn. Chính những đặc điểm khiến Flamen trở thành một nhà giả kim xuất sắc, sự chú ý của ông đến từng chi tiết nhỏ, những hiểu biết của ông về ngôn ngữ cổ đại, Sự kiên nhẫn tột độ của ông Tất cả đã biến ông trở thành một phù thủy vụng về Và một thầy đồng gọi hồn yếu kém Đơn giản là Ông ta thiếu đi khả năng tưởng tượng Mường tượng cần thiết để trở thành phù thủy Perenel Ngược lại là một trong những nữ phù thủy hùng mạnh nhất Mà đi từng chạm chán Đi cởi bỏ một chiếc găng tay màu xám Và thả nó rơi xuống bên chiếc ghế ngồi bên cạnh Ngồi giữa lưng đối diện với Perenel, hắn nhúng sâu một ngón tay vào vũng nước bùn đen nằm phía dưới một trong hai tên golem đang nhỏ giọt và vẽ ra một hình xoắn vào mặt sau bàn tay trái của bà. Rồi hắn vẽ thêm một hình phản chiếu của biểu tượng xoắn đó vào bên tay phải của bà. Hắn lại nhúng bàn tay của mình vào vũng bùn lép nhép và vạch ba đường cong lượn sóng lên chán bà đúng vào lúc bà mở rộng đôi mắt màu xanh lá cây của mình. Đi vội vàng ngồi giữa lưng vào ghế. Bà Perenel, thật không thể diễn tả nỗi vui mừng của tôi khi được gặp lại bà. Perenel mấp máy môi để nói, nhưng không hề có lời nào được thoát ra ngoài. Bà cố gắng cử động, nhưng không chỉ bị bọn golem giữ chặt lấy hai cánh tay, những cơ bắp của bà cũng không hề nhúc nhích. À, xin lỗi bà nhé. Chúng tôi đã cho phép mình quyền giam giữ bà phía sau câu thần chú canh giữ. Một câu thần chú đơn giản. Nhưng nó sẽ đáp ứng việc kiểm soát bà cho đến lúc tôi có thể sắp xếp được một cái gì đó lâu dài Đi mỉm cười Nhưng chẳng có nét gì hài hước trong nụ cười của hắn Điện thoại di động của hắn rung lên trong điệu nhạc chủ đề của phim X-File Và hắn bật nắp trượt Xin lỗi nhé Hắn nói với Perenel Một giọng nói the thé vang lên trong chiếc điện thoại từ đầu dây phía bên kia Bà nhận được tấm hình rồi hả? Hắn hỏi Đúng vậy, tôi nghĩ nó sẽ làm bà thích thú. Perenel Flamen huyền thoại giờ đây đang nằm trong tay chúng ta. Ồ, oh, tôi tin chắc là Nicholas sẽ đến tìm bà ta. Và chúng ta sẽ sẵn sàng để nganh tiếp hắn. Lần này, hắn sẽ không trốn thoát được nữa đâu. Perenel có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười khúc khích phía bên kia đầu dây điện thoại. À, tất nhiên rồi. Đi rò tay vào túi và lôi ra cuốn sách màu đồng lấp lánh. Chúng ta đã có quyển cô đếch. Cuối cùng thì nó thuộc về chúng ta. Hắn bắt đầu lần dở những trang sách trong khi nói chuyện. Giọng của hắn trở nên thầm thì Không rõ là hắn đang nói với người bên kia đầu dây hay với chính hắn nữa. Mười nghìn năm của các bí mật nhà nghề này đã tích tụ tất cả trong một. Rồi giọng nói của hắn bỗng kéo dài hụt hẫng. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay hắn và trượt dài trên mặt sàn. Ở phía sau cùng của cuốn sách... Đã có hai trang sách bị mất, ai đó đã xé chúng đi một cách thô lỗ. Đi nhắm mắt lại và rồi liếm nhanh môi với chiếc lưỡi nhỏ. Thằng bé, hắn dít lên qua kẽ răng. Chính nó đã làm chuyện đó khi nó giằng lấy cuốn sách từ tay ta. Hắn mở mắt ra và bắt đầu đọc lướt nhanh các trang sách phía trước đó một cách cẩn thận. Có thể đó là hai trang sách không quan trọng. Hắn thỉ thào, môi run run trong khi hắn liếc nhanh qua các dòng chữ đang trôi nổi nhảy nhót. Hắn nhìn chăm chú vào những con chữ lấp lánh nằm trên đầu mỗi trang sách, hé lộ một phần nội dung của trang. Rồi hắn đột nhiên dừng lại, cầm lấy cuốn sách với những ngón tay run rẩy Rồi hắn ngừng đầu lên, đôi mắt rực sáng giận dữ. Ta đã bị mất phần hiệu triệu cuối cùng. Hắn chu lên cam phẫn, những tia sáng màu vàng tỏa ra xung quanh đầu hắn. Và ô cửa sổ bên hông chiếc xe phía sau lưng hắn lập tức vỡ ra thành một mạng nhện đầy những vết rạn nứt màu sáng bạc. Những tia màu vàng trắng rơi xuống từ răng hắn như những giọt nước bọt. Quay trở lại ngay! Hắn gào lên với tên tài xế. Trở lại ngay! Không, dẹp hết, hủy tất cả các việc khác. Flamen đâu có khùng, bọn nó có thể đã cao chạy xa bay mất rồi. Hắn cúi xuống, lượm chiếc điện thoại lên Tránh ánh mắt của Perenel Ngừng lại vài giây để định thần Hắn hít một hơi dài Và trông có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh Rồi hắn quay số Chúng ta gặp phải một vấn đề nhỏ Hắn nói quả quyết vào điện thoại Giọng hắn nghe thản nhiên và vô cảm Có vẻ như Chúng ta đã bị mất một vài trang sách Ở phần sau cùng của cuốn sách Tôi chắc chắn rằng Chẳng có gì quan trọng cả Có thể Bà sẽ ban cho tôi một sự giúp đỡ đặc biệt. Hắn nói một cách tự nhiên. Bà hãy chuyển lời nhắn của tôi tới Morrigan là tôi đang cần sự giúp đỡ của bà ta. Đi chú ý rằng đôi mắt của Perenel mở to vì kinh hoàng khi bà nghe hắn nhắc đến tên gọi đó. Hắn cười nhăn nhở trong niềm vui độc ác. Nói với bà ấy rằng tôi rất cần đến tài năng và những khả năng đặc biệt của bà ấy. Rồi hắn đóng nắp chiếc điện thoại lại và nhìn về phía Perenel Flamen Chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bọn họ đưa cuốn codex cho tôi một cách nhanh chóng Bây giờ thì Morgan sẽ tới Và bà biết như vậy có nghĩa như thế nào rồi Tác phẩm Nhà giả Kim chương 7 Sophie là người đầu tiên chú ý đến con chuột cặp sinh đôi lớn lên ở New York và trải qua các kỳ nghỉ hè phần lớn ở California nên việc đối mặt với một con chuột không có gì mới mẻ khi sống ở San Francisco một thành phố cảng người ta lại càng quen với chuyện gặp gỡ những sinh vật này đặc biệt là vào buổi sáng sớm hay lúc đêm khuya khi chúng bò ra khỏi vùng bóng tối và các ống rãnh Sophie không lấy gì làm sợ hãi lũ chuột mặc dù như rất nhiều người khác. Cô đã từng nghe những câu chuyện kinh dị, huyền thoại đô thị và những mẩu chuyện dạng bạn kể với bạn về những con thú chuyên ăn xác thối. Cô biết lũ chuột hầu như vô hại, chỉ trừ khi chúng bị dồn vào thế bí. Cô nhớ là đã đọc ở đâu đó rằng chuột có thể nhảy rất cao, cao kinh khủng. Cô cũng đã đọc một bài báo trên tờ New York Times, phụ trương chủ nhật là số lượng chuột ở Hoa Kỳ đông bằng với số lượng người sinh sống ở đó. Nhưng con chuột này trông rất khác lạ. Bóng láng và đen mượt, thay vì màu nâu dơ dái thường thấy, nó đứng thu lu bất động nơi ngõ hẻm. Và cô bé có thể thề rằng đôi mắt của nó có màu đỏ sáng. Và nó đang nhìn họ trầm trầm. Có lẽ nó là một con thú cưng bị sồng chuồng chăng? À, cháu đã thấy rồi đó. Flamen thì thầm, ông cầm lấy cánh tay cô kéo đi. Chúng ta đang bị quan sát. Ai vậy? Jot vội hỏi đầy bối rối. Cậu lập tức quay nhìn lui, mong đợi nhìn thấy những chiếc xe dài màu đen của đi trên con đường. Nhưng không hề có bóng dáng của chiếc xe hơi và dường như không có ai để ý đến điều đó. Ở đâu? Con chuột, ở trong ngõ hẻm. Nicholas Flyman nói vội vã. Đừng có nhìn. Nhưng lời cảnh báo của ông vang lên quá muộn. Jot đã kịp quay lại và nhìn thấy một con chuột đang quan sát chúng ta ư chú nói rỡ nó hả cậu nhìn chằm chằm vào con chuột chờ nó quay đi và bỏ chạy nhưng nó chỉ giơ cái đầu nhọn lên cao và nhìn trả lại cậu miệng nó há to để lộ những cái răng nhọn hoắt dốt dùng mình rắn và chuột cậu ghét cay ghét đắng những con vật đó ghét ngang nhau mặc dù cậu không sợ chúng bằng nhện và bọ cạp chuột đâu có mắt màu đỏ phải không cậu hỏi Vừa lướt nhìn chị gái Người mà như cậu biết Không hề sợ bất cứ cái gì Thường thì không Câu trả lời Khi cậu quay nhìn lại đằng sau Cậu khám phá ra rằng Bây giờ đã có đến hai con chuột màu đen huyền Đang đứng nơi ngõ hẻm Một con thứ ba nữa vừa bỏ ra khỏi bóng tối Và đứng im quan sát họ Ok George nói Em đã vừa nhìn thấy bọn người làm bằng bùn đất Em nghĩ là mình có thể chấp nhận Mấy con chuột gián điệp Bọn chúng có biết nói không nhỉ? Cậu thắc mắc. Đừng nghĩ nhảm, Flyman vội nói. Chúng chỉ là những con chuột. Sau những gì vừa chứng kiến, George không còn nghĩ câu hỏi đó là kỳ quặc nữa. Có phải là đi đã gửi chúng đến đây? Sophie thắc mắc. Hắn đang dò tìm chúng ta. Mấy con chuột đã đánh hơi và đi theo dấu chúng ta từ cửa tiệm. Một câu thần chú bói cẩu đơn giản cũng đủ cho phép hắn nhìn thấy những gì mà bọn chuột trông thấy. Bọn chúng là những công cụ thô bỉ nhưng hiệu quả. Và một khi chúng đã bắt được mùi của chúng ta, chúng sẽ đi theo chúng ta cho đến khi chúng ta lội qua dòng nước. Nhưng chú để ý hơn đến những con vật kia kìa. Ông hất cằm mình lên trên. Sophie và George cùng nhìn lên. Tụ tập trên đỉnh của những tòa nhà xung quanh họ là một số lượng khổng lồ những con chim lớn đen nhánh. Quả, Flamen nói văn tắt. Mệt rồi đây, Sophie phỏng đoán. Kể từ giây phút đi bước chân vào cửa tiệm, đã không hề có một tin tức tốt lành nào xảy đến. Rất có thể, chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng chú nghĩ chúng ta sẽ ok thôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Ông rẽ trái và dẫn hai đứa trẻ đi vào khu trung tâm của phố tàu của San Francisco. Họ đi ngang qua khách sạn Sam Wong, rồi rẽ phải xuống một con đường hẹp rồi lại đột ngột rẽ vào một đường hẻm chật hẹp hơn nữa. khác với những con đường chính sạch sẽ và rộng rãi, những con hẻm này chất đầy những chiếc hộp và thùng mở nắp tỏa ra thứ mùi hôi thối, chua chua ngọt ngọt của thức ăn hư thối. con hẻm nhỏ mà họ vừa quẹo vào ngập ngụa mùi hôi thối và không khí đen đặc ruồi nhặng. trong khi mấy tỏa cáo ốc vươn mình lên cao đến nỗi lối đi bùn phủ mở trong bóng tối. chị nghĩ là mình phát bệnh. sophie lẩm bẩm Vừa mới hôm qua thôi, cô nói với cậu em sinh đôi là Những tuần lễ làm việc trong tiệm cà phê đã nâng cấp kỹ năng ngửi và phân biệt mùi của mình như thế nào Cô khoe là, thậm chí, cô có thể phân biệt được cả những mùi cô chưa bao giờ ngửi qua trước đó Giờ đây, cô thấy ân hận vì điều đó Không khí sặc sụa mùi của trái cây và cá thối Rốt khẽ gật đầu, cậu đang tập trung hơi sức để thở qua đường miệng mặc dù cậu tưởng tượng rằng mỗi một hơi thở hôi thối sẽ chạm vào lưỡi và bỏ xuống họng cậu nhanh chóng sắp tới rồi flamen nói ông có vẻ như không bị ảnh hưởng gì bởi thứ mùi hôi đậm đà đang bao quanh họ cặp sinh đôi nghe tiếng cót két rin rít và quay đầu lại đúng lúc chúng nhìn thấy năm con chuột đen huyền đang bỏ ngang qua miệng những chiếc thùng để mở ngay sau lưng họ một con quạ lớn đậu trên sợi dây điện trăng ngang qua ngõ hẻm nicholas flamen đột nhiên dừng lại bên ngoài một cánh cửa gỗ nhẵn nhụi có vỏ ngoài đầy cáu ghét đến nỗi hầu như không thể phân biệt nó với bức tường nó nằm chìm khuất trên bức tường chẳng hề có nắm đấm hay lỗ khóa gì cả xòe rộng bàn tay flamen đặt những ngón tay lên những vị trí đặc biệt nào đó và ấn nút cánh cửa kêu lách cách rồi mở ra kéo lấy sophie và jốt Ông dẫn chúng vào trong vùng bóng tối và khép nhanh cánh cửa phía sau bọn chúng. Sau mùi hôi thối nồng nặc của con hẻm nhỏ, hành lang nơi ba người đang đứng có hương vị thật tuyệt vời, ngọt ngào mùi hương hoa nhài và những hương thơm tinh tế lạ lùng khác. Cặp sinh đôi hít thở thật sâu. Cam bergamot, Sophie tuyên bố, xác định mùi cam thơm nồng nàn và mùi ylang ylang và patchouli nữa. Thật ấn tượng, Flamen nói. Cháu đã quen thuộc với các loại thảo dược trong tiệm cà phê Cháu rất thích hương vị của các loại trà nhập từ nước ngoài Cô ngừng lời, chợt nhận ra rằng Cô đang nói, hệt như là cô sẽ chẳng bao giờ còn quay lại tiệm cà phê Và ngửi những thứ mùi vị tuyệt vời ở đó nữa Giờ đây, những người khách đầu tiên của buổi chiều sớm sẽ bắt đầu bước vào tiệm Yêu cầu được uống cappuccino và latte, trà đá và trà dược thảo Cô chớp mắt để xua đi giọt lệ vừa ứa ra nơi khóe mắt Cô thấy nhớ, bởi vì tất cả thật bình thường, giản dị và rất thật. Chúng ta đang ở đâu đây? Jốt hỏi, vừa nhìn xung quanh khi mà mắt cậu đã bắt đầu quen với ánh sáng lờ mờ. Họ đang đứng giữa một hành lang dài và hẹp, sạch như ly như lau. Những bức tường được bọc một lớp gỗ vàng óng mượt mà. Và dưới chân họ là tấm thảm làm bằng những sợi tranh được dệt một cách tinh xảo, cầu kỳ. Một ô cửa sổ đơn giản che phủ lên một khung cửa có vẻ như được làm bằng giấy ở ngay góc cuối của hành lang. Jốt sắp sửa tiến tới cánh cửa đó thì bàn tay cứng như sắt của flamen chụp vào vai cậu như có ý bảo cậu ngừng lại. Đừng cử động. Ông thì thầm. Chờ đợi. Nhìn ngó. Chú ý. Nếu cháu nhớ đến ba từ này trong đầu cháu có thể sẽ sống sót trong vòng vài ba ngày tới. Thọc sâu tay vào túi. Ông rút ra một đồng hai năm xu, đặt nó lên ngón cái. Ông búng nhẹ nó lên không trung. Đồng xu xoay tròn nhiều vòng và bắt đầu rơi xuống ngay chính giữa hành lang. Một âm thanh zin zít vang lên và một ngọn phi tiêu mũi nhọn đâm xuyên qua đồng xu kim loại ngay giữa không trung và đẩy nó về phía bức tường đối diện. Các cháu đang sắp bỏ lại sau lưng thế giới an toàn và trần tục mình hàng quen thuộc. Nicholas và nói một cách trang trọng. Đôi mắt ông lần lượt nhìn hai đứa Chẳng có gì là như trước nữa Các cháu phải học cách đặt câu hỏi Cho tất cả mọi thứ Học cách chờ đợi trước khi cử động Nhìn ngó trước khi tiến bước Và quan sát tất cả những gì xung quanh Chú đã học những cái đó Trong thuật giả kim Nhưng tụi cháu sẽ nhận thấy Chúng là vô giá trong thế giới mới mẻ Mà các cháu không hề có chú ý tiến vào này Ông chỉ tay xuống sàn nhà Hãy nhìn ngó và quan sát Nói cho chú biết, các cháu đang thấy những gì? Rốt chỉ vào chiếc lỗ nhỏ đầu tiên mà cậu trông thấy trên tường. Nó được trang trí trông giống như một cái nút gài xinh xắn trên mặt gỗ. Khi đã nhìn ra một cái, cậu khám phá ra rằng có hàng tá những lỗ nhỏ như vậy nằm chi chít trên tường. Cậu thắc mắc không biết có phải là trong mỗi cái lỗ đều có chứa những phi tiêu có sức mạnh để đâm xuyên qua kim loại? Sophie chú ý rằng sàn nhà không hoàn toàn ăn khớp với bức tường Nằm giữa ba chỗ khác nhau, ở cả bên phải và bên trái Gần với lớp gỗ viền chân tường là ba kẽ hở rõ ràng Flamen lần lượt nhìn hai chị em và khẽ gật đầu Tốt lắm, bây giờ thì hãy nhìn cho kỹ Chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh của những chiếc phi tiêu Nhưng vẫn còn có những vũ khí phòng thủ khác Ông lấy một chiếc khăn giấy ra khỏi túi áo và ném nó xuống sàn nhà, gần với một trong những kẽ hở. Một tiếng sùng xẻng của kim loại vang lên, và rồi một lưỡi kiếm lớn có hình vầng trăng khuyết thình lình bật ra từ bức tường, cắt vụn chiếc khăn giấy ra thành từng màu confetti, và rồi thụt lại, ẩn náu ở trong tường. Vì vậy, nếu như những mũi phi tiêu không chạm được tới chúng ta, chốt bắt đầu thì những lưỡi kiếm sẽ làm điều đó. Sophie tiếp lời cậu. Ồ, oh, nếu như vậy, thì chúng ta làm sao để tiến vào cánh cửa? Chúng ta sẽ không vào bằng cửa đó. Flamen nói, và ông xoay người, ấn vào phía bên trái của bức tường. Một vết cắt nguyên vẹn đã mở ra, và cánh cửa bất ngờ ấy khẽ đung đưa, cho phép ba người tiến vào bên trong một căn phòng rộng lớn thoáng đãng. Cặp sinh đôi nhận ra căn phòng ngay lập tức, Đó là một võ đường như vẫn thường thấy trong các trường dạy võ. Ngay khi còn nhỏ, hai đứa trẻ đã được học võ taekwondo trong võ đường như thế này nằm trên khắp nước Mỹ. Khi chúng di chuyển cùng với cha mẹ từ trường đại học này sang trường đại học khác, rất nhiều trường đại học có các câu lạc bộ võ thuật và cha mẹ chúng luôn đăng ký cho các con mình theo học ở những võ đường tốt nhất mà họ có thể tìm được. Cả Sophie và George đều đã đạt đến đẳng cấp đai đỏ. Một đẳng cấp nằm ngay dưới đai đen. Dù sao, không giống như những võ đường khác, võ đường này bằng phẳng và không trang trí gì. Nó được tô điểm bằng màu trắng và màu kem đơn giản, với những bức tường trắng và những tấm thảm đen nằm trên sàn nhà. Nhưng những gì khiến hai đứa trẻ chú ý ngay lập tức? Đó là một hình người mặc quần jean trắng và áo thun trắng đang ngồi ở chính giữa phòng, lưng xoay về phía họ. Mái tóc đỏ xuôn thẳng sáng rực Chính là điểm màu sắc duy nhất trong toàn bộ không cảnh võ đường Chúng ta đang gặp vấn đề Nicolas Flamen nói một cách giản dị với hình dáng kia Ông vừa gặp vấn đề Điều đó không liên quan gì đến tôi Hình dáng không quay lại Nhưng giọng nói của nó nghe trẻ và đầy nữ tính đến lạ lùng Các trọng âm trong giọng nói nghe nhẹ nhàng Và mang âm hưởng của vùng khen tích Island hay Scotland gì đấy Sophie nghĩ Đi đã tìm thấy tôi hôm nay Đó chỉ là vấn đề thời gian Hắn đến chỗ tôi cùng với bọn Golem Một khoảnh khắc im lặng trôi qua Đến lúc này Hình bóng kia vẫn chưa quay mặt lại Hắn lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy mà Không thể dùng bọn Golem Ở nơi có khí hậu khô nóng Đó là kết quả của tính kiêu ngạo của hắn Hắn cũng đã bắt giữ Perenel làm tù binh rồi À, chuyện rắc rối đấy. Dù sao, hắn cũng sẽ không làm hại được bà ấy đâu. Và hắn đã lấy được cuốn cô đếch. Hình dáng khẽ động đậy. Sau cử động của đôi chân là đến khuôn mặt bắt đầu xoay về phía họ. Cặp sinh đôi choáng váng khi phát hiện ra chúng đang nhìn thấy một cô gái không lớn hơn chúng bao nhiêu. Làn da của cô ta trắng xanh sao, lồn đốm tản nhang. Và trên khuôn mặt tròn, nổi bật đôi mắt xanh biếc màu cỏ. Mái tóc đỏ của cô được cắt ngắn với những đuôi tóc sắc nhọn và màu đỏ của nó trông sáng trói đến mức Sophie băn khoăn không biết có phải cô ta đã nhuộm nó. Cuốn cô đấy! Trọng âm này chắc chắn là tiếng Israel Sophie quả quyết. Cuốn sách của Pháp sư Abraham. Nicholas Flamen gật đầu. Vậy thì, ông đã nói đúng. Chúng ta thực sự đã gặp vấn đề. Flamen lần sờ vào túi áo và lấy ra hai trang sách Mà George đã xé ra từ cuốn sách Ồ, gần như là cả cuốn sách Hắn đã chỉ sót mất phần hiệu triệu cuối cùng Cô gái trẻ hít hà Âm thanh vang lên như tiếng nước đang sôi Và một nụ cười vụt nở ra trên khuôn mặt của cô Mà hắn ta sẽ rất muốn có Tất nhiên rồi Tất nhiên rồi Jot quan sát một cách chăm chú cô gái có mái tóc đỏ sáng chói. Cậu để ý rằng Cô hầu như đứng bất động như pho tượng như phần lớn các võ sư mà cậu biết. Cậu liếc qua chị mình đang đứng sát ngay bên cạnh với một cú nhướng mày ra ý dò hỏi cùng với cú hất cằm nhẹ nhẹ về phía cô gái. Sophie khẽ lắc đầu. Chúng rất tò mò. Không hiểu vì sao Nicholas lại cư xử với cô ta với sự kính trọng đặc biệt đến nhường ấy. Sophie cũng đã kết luận rằng đã có một sai sót nào đó trong cách diễn đạt và biểu hiện của cô ta. Dù rằng Cô không thể chỉ rõ sự bất thường đó là gì. Đó là một khuôn mặt bình thường. Có lẽ là gò má hơi quá cao, cằm hơi quá nhọn. Nhưng sức lôi cuốn của khuôn mặt nằm ở đôi mắt to xanh biếc màu ngọc lục bào. Và rồi Sophie giật mình nhận ra rằng cô gái đã không hề chớp mắt. Cô gái bất chợt ngửa đầu ra sau và hít thở một hơi dài. Cánh mũi của cô nở rộng. Có phải Đó là lý do vì sao tôi có thể ngửi thấy những đôi mắt. Flamen gật đầu, chuột và quạ ở khắp mọi nơi. Và ông đã mang bọn chúng đến nơi đây. Rõ ràng là có một hàm ý kết tội trong giọng nói của cô gái. Tôi đã mất bao nhiêu năm để xây dựng nơi này. Nếu đi có quyển cô đích, cô biết là hắn sẽ làm gì với nó. Cô gái gật đầu, Cô hướng đôi mắt xanh mở rộng của mình về phía hai chị em Sophie. Và cả hai người này nữa. Cô hỏi. Cuối cùng thì cũng ghi nhận sự có mặt của chúng. Hai đứa trẻ có mặt ngay khi đi tấn công. Chúng đã chiến đấu vì tôi. Và chàng trai trẻ này đã tìm cách xé hai trang giấy từ cuốn sách. Đây là Sophie. Và đây là cậu em sinh đôi của cô bé, josh Sinh đôi. Cô gái tóc đỏ tiến lên phía trước. Và lần lượt nhìn vào mỗi đứa. Không dễ dàng nhận thấy được. Nhưng bây giờ thì... Tôi có thể nhìn ra những nét tương đồng. Cô quay nhìn về phía Flamen. Ông không nghĩ gì sao? Tôi nghĩ đây là một chuỗi những sự kiện thú vị diễn ra liên tục. Flamen nói một cách bí hiểm. Ông nhìn hai đứa trẻ. Chú muốn giới thiệu với hai cháu. Đây là Skatha. Cô ấy có lẽ sẽ không nói nhiều về mình với hai cháu. Vậy nên chú sẽ nói với hai cháu biết rằng cô ấy là một trong những giống loài elder và đã rèn luyện cho nhiều chiến binh và anh hùng huyền thoại trong suốt hai ngàn năm qua. Trong thần thoại, cô ấy được biết đến với kê tên nữ chiến binh, bóng tối, kẻ giết quỷ, người chi phối việc bổ nhiệm những chức vụ quan trọng, người... Ồ, oh, hãy gọi tôi là Scotty Điên Khùng. Cô gái nói, đôi má cô chuyển sang màu giống như màu mái tóc của cô. Tác phẩm Nhà giả Kim chương tám tiến sĩ john đi cúi mình ở băng ghế sau của chiếc xe hơi và cố gắng hết sức để làm chủ cơn giận dữ của mình một cách không thành công lắm không khí nặng trịch mùi lưu hình và những tia lửa màu trắng vàng tóe ra lách tách từ ngón tay của hắn và bắn tung tóe xuống sàn xe hắn đã thất bại và trong khi những chủ nhân của hắn tỏ ra rất kiên nhẫn Họ thường lên kế hoạch cho rất nhiều âm mưu trong vòng nhiều thế kỷ để cho kế hoạch ấy được xây dựng một cách hoàn hảo nhất. Sự kiên nhẫn đó giờ đây đang cạn dần, và họ không hề biết đến một khái niệm nào gọi là lòng chắc ẩn. Bất động và tê cứng, bị giữ chặt dưới câu thần chú canh giữ, Perenel Flamen quan sát hắn, đôi mắt bà sáng rực sự ghê tởm pha trộn với nỗi ghê sợ. Chuyện trở nên phức tạp, đi lầm bầm, và... Ta rất ghét những gì phức tạp. Đi đang cố giữ một chiếc đĩa mỏng bằng bạc trong lòng hắn. Hắn đổ một lon soda vào trong đĩa. Đó là thứ chất lỏng duy nhất mà hắn có trong lúc này. Hắn luôn luôn muốn sử dụng nước tinh khiết. Nhưng về căn bản thì bất kỳ chất lỏng nào cũng có thể dùng để làm phép được. Cúi xuống bên chiếc đĩa, hắn nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong đó và cho phép một ít năng lượng dòng điện của mình chảy nhỏ xuống bề mặt đĩa. Trong khi môi hắn khẽ thì thầm những từ đầu tiên của câu thần chú bói cầu. Trong khoảnh khắc đầu tiên, chỉ có hình bóng hắn in lên bề mặt chất lỏng đen tối. Rồi mặt nước rung rinh và soda bắt đầu nổi bong bóng và sôi lên rùng sục Khi chất lỏng đó bắt đầu lắng lại, mặt nước không còn in bóng khuôn mặt của đi nữa, mà là một hình ảnh đáng tò mò có màu xám tím và đen ánh xanh lá cây. Màn hình soda nằm gần sát sàn xe, lầy động và rung rinh một cách mau lẹ đến chóng mặt Bọn chuột đi lầm bầm Đôi môi mỏng cong lên với vẻ chán ghét Hắn rất ghét dùng chuột làm đôi mắt gián điệp Tôi không thể tin rằng ông đã dẫn bọn chúng đến nơi đây Scotty nói Lèn chặt một đống quần áo vào chiếc ba lô dùng đeo sau lưng Nicholas Flamen đứng nơi ngưỡng cửa của căn phòng ngủ gọn gàng nhỏ bé của Scotty Hai cánh tay ông quanh trước ngực Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh Chuyện đã tồi tệ khi đi giành được cuốn cô đách Nhưng khi tôi nhận ra rằng có hai trang bị xé Tôi biết là cặp sinh đôi sẽ gặp rắc rối kinh khủng Khi tử sinh đôi vang lên từ miệng Flamen Scotty ngước nhìn lên trong khi cô vẫn đang sắp xếp quần áo cho vào chiếc túi Chúng chính là lý do thực sự khiến ông đến nơi đây, phải vậy không? Flamen đột ngột nhận ra một nhân vật rất thú vị trên tường Và ông nhìn chầm chầm vào đó Scotty xải bước ra khỏi căn phòng nhỏ, liếc nhìn ra ngoài hành lang để chắc chắn rằng Sophie và George vẫn còn đang đứng nơi nhà bếp. Và rồi cô kéo Flamen vào trong phòng và đóng cửa lại. Ông vẫn còn đang theo đuổi một việc gì đó, phải không Flamen? Cô dò hỏi. Việc không chỉ dừng lại ở sự mất mát cuốn cô đếch. Lẽ ra ông đã có thể tự mình đánh bại đi và bọn tay chân của hắn. Đừng đoán chắc như vậy, tôi đã ngừng việc giao chiến một thời gian khá lâu rồi. Skatha à, Flamen nói nhẹ nhàng, thuật giả kim duy nhất mà tôi làm hiện nay đó là chế ủ một ít chất lỏng trong viên đá phù thủy để giữ gìn tuổi thanh xuân cho Perenel và cho chính mình. Thỉnh thoảng, tôi chế tạo một ít vàng hay trang sức quý hiếm khi chúng tôi cần tiền sinh sống. Sketti ho khẽ như một chuỗi cười không chút hài hước và trở lại với việc thu dọn hành lý. Cô đã thay áo quần và bây giờ cô mặc một chiếc quần chiến đấu màu đen mang một đôi bốt lớn có mũi bọc thép và một chiếc áo thun màu đen ở bên ngoài cô khoác một chiếc áo vét màu đen có nhiều túi và dây khóa cô nhét thêm một chiếc quần thứ hai vào ba lô tìm thấy một chiếc vớ và đưa mắt tìm kiếm chiếc còn lại ở dưới gầm giường nicholas lamen cô nói giọng cô nghèn nghẹt dưới lớp vải khủ giường ông là nhà giả kim quyền lực nhất trên thế giới này hãy nhớ rằng Tôi đã quan sát cánh bên ông Khi chúng ta cùng chiến đấu Chống lại bọn ác thủy phô mô Và ông là người đã cứu tôi Thoát khỏi ngục tối của trao thanat Và còn thêm nhiều việc nữa Cô chui ra khỏi gầm giường Với chiếc vớ còn lại trên tay Khi bọn Rusanka khủng bố ST petersburg Một mình ông đã đánh lui bọn chúng Và khi nữ quái Black Anis Tàn phá điên cuồng Manitoba Tôi đã nhìn thấy ông đánh bại mụ ta Một mình ông đối mặt với phù thủy bóng đêm cùng với đoàn quân bất tử của mụ. Ông đã trải qua hơn 500 năm để đọc và nghiên cứu cuốn Codex. Không ai ngoài ông có thể nắm vững hơn về những câu chuyện, truyền thuyết và huyền thoại chứa trong nó. Sketty đột nhiên ngừng lời. Đôi mắt xanh lá cây của cô mở rộng. Đó là tất cả những gì cuốn sách cất giữ.